vừa nói cái này, tiểu Viễn sơn nhớ tới, chúng ta khi còn nhỏ, cái này bệnh rất nhiều thấy, muốn ăn cái kia thuốc tẩy run ngọn, nếu là run nỗi bệnh, nhưng thật ra vấn đề không lớn, nhưng cái kia trương lị lị bệnh trạng xem kiếp người, sợ là không đơn giản như vậy. hề tĩnh vân thở dài, thời buổi này cái gì quái bệnh đều khả năng phát sinh, về sau chúng ta ẩm thực thượng càng để ý một ít, bên ngoài đồ vật đừng chạm vào. tiểu hề nhìn nhìn phòng khách trên tường đồng hồ treo tường, mau tam điểm, đều đi ngủ đi. Liêu Hải chuyện này cùng Liễu Hinh nói một tiếng. Hề Tĩnh Vân nhắc nhở, làm nàng chính mình đi cục cảnh sát chỉ trinh, đừng làm cho cảnh sát đi đơn vị tìm nàng. Đã trải qua nhiều như vậy tai nạn, mọi người trở nên khoan dung không ít, không đến mức bắt lấy những cái đó sự nói ra nói vào, nhưng tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Hề cố ý sáng sớm đi Liễu Hinh cửa nhà, nàng trụ chính là một bộ ba phòng hai sảnh, cùng mấy cái đồng sự hợp thuê phòng ở. Phần 94 Nhìn thấy Tiêu Hề Liêu Hinh ngoại ý muốn rất nhiều có chút ngưng trọng, lấy nàng đối kiều hề hiểu biết, nếu không phải quan trọng sự, đối phương sẽ không sớm như vậy tìm tới môn. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được có quan hệ với Liêu Hải, tên này, nàng đương nhiên sẽ không quên, quả thực khắc cốt minh tâm. Năm đó một lần tưởng vừa chết trăm khi, toàn dựa đối Liêu Hải những người này thù hận chống đỡ cắn răng rất xuống dưới. Im miệng không nói một lát, Liêu Hinh không phải không có trào phúng, như vậy nhiều người đều đã chết, không nghĩ tới loại người này còn có thể sống đến bây giờ. Thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Lúc này đây có thể hoàn toàn đánh chết tiểu hề nói cho nàng, cảnh sát bên kia yêu cầu ngươi hiệp trợ, ngươi xem ngươi chừng nào thì phương tiện, ta bồi ngươi qua đi. Liêu Hinh hơi chút tưởng tượng, liền biết nàng dụ ý, nhẹ nhàng cười hạ, ta cùng đồng sự đổi cái ban, này liền qua đi. Mấy thứ này ngươi phóng hảo. Không chờ Liêu Hinh cự tuyệt, tiểu Hề tiếp theo đem trương lị lỵ sự tình nói, ta mẹ sợ là bệnh truyền nhiễm, liền cho ngươi chuẩn bị một ít tiêu độc cồn, khẩu trang, tiết trùng dược. Dược tuy rằng quá hạn sử dụng nửa năm, nhưng là không bị ẩm không khai phong, ta mẹ nói còn có thể dùng. Liêu Hinh có chút động dùng, này đó đều là rất khó đến đồ vật. Tiêu hề cười, không cần phải khách khí, có thể ở Ninh Thành gặp gỡ chính là duyên phận, giúp đỡ cho nhau, quay đầu lại còn phải tìm ngươi đổi mục trường thứ tốt. nghe vậy, Liêu Hinh vội nói, có thứ tốt ta khẳng định cho các ngươi lưu ý. Có biện pháp hồi báo, Liêu Hinh trong lòng dễ chịu không ít, lúc này mới nhận lấy đồ vật, gõ vang đồng sự môn. cùng đối phương thay đổi một cái ban cùng tiêu hề cùng đi trước cục cảnh sát liêu hinh đi ghi chép thời điểm tiêu hề ngồi ở hành lang trên ghế chờ chán đến chết dưới mở ra di động xem đào loạt tiểu thuyết nghe được dần dần tới gần bước chân nàng ngẩng đầu lên Liên nói có điểm quen mắt quả nhiên là ngươi lục tử khiên cười tủm tỉm nhìn tiêu hề tiêu hề đi theo cười còn có thể gặp được cố nhân thật sự là một kiện đáng giá cao hứng sự tình thoáng nhìn hắn huân chương biến hóa thăng trước chúc mừng a Mau hai năm không gặp, muốn không thăng, kia nhiều ngượng ngùng. Lục tử khiên cười nói đến gần vài bước, đây là tới làm chuyện gì. tiêu hề đơn giản nói tình huống. Phát sinh ở Cẩm Lan Sơn Trang lần đó bạo loạn, lục tử khiên tham dự trong đó, trên mặt tươi cười thu thu, lệnh truy nã vẫn luôn không trẻ rớt, lấy hắn hành động khẳng định có thể bắn chết. tiêu hề, kia khá tốt, tổng phải cho chết ở bọn họ trong tay người một công đạo. Mấy năm nay nhìn quen sinh tử, lục tử khiên cảm xúc thực mau điều chỉnh lại đây, do hỏi. Ngươi chừng nào thì đến Ninh Thành. Tiêu hề hồi, một tháng đế đến, ngươi đâu? Ta là đi theo đại bộ đội cùng nhau rời đi lại đây nhìn nhìn nàng bộ dáng. Lục tử khiên mới hỏi, thúc thúc gà Di có khỏe không? đều hảo. Kia khá tốt, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề liên hảo. Nghe ra hắn trong thanh âm hơi hơi phát sát, tiêu hề trong lòng một đốn, không hỏi lại. Nhưng thật ra lục tử khiên chủ động lại nói tiếp, ta ba mẹ năm đó bị bệnh, không chịu được tới. Tiêu hề chỉ có thể nói, nén bi thương. Qua đi hai năm, sớm buông xuống. Lục tử khiên cười một cái, tốt xấu ta đệ đệ không có việc gì, xuống dốc đến người cô đơn nông nỗi. Lục đội, hành lang cuối chuyển đến tiếng kêu. Tiêu hề xem người nọ tựa hồ có chuyện muốn nói, liền đối với lục tử khiên nói, người đi vội đi. Ta đây đi qua, ta liền ở chỗ này công tác, có chuyện gì có thể tới tìm ta lục tử khiên nửa thật nửa giả mà nói giỡn, không trái pháp luật đều được. Tiêu hề cười cười, nhìn theo lục tử khiên vội vội vàng vàng rời đi. Ninh Thành quả nhiên là cái hảo địa phương, chân trước gặp được Liêu Hình, sau lưng gặp được Lục Tử Khiên, cựu biệt gặp lại, mặt thế chuyện may mắn. Chỉ chốc lát sau, Liêu Hình đi ra, nàng vừa mới chỉ ra và xác nhận quá Liêu Hải, giữa mày áp lực phai nhạt vài phần. Người này rốt cuộc phải vì hắn hành động trả giá đại giới, tuy rằng đã muộn hai năm. Biển người minh mang, ta đã từng cho rằng vĩnh viễn đều tìm không thấy bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ khả năng chết ở liên tiếp không ngừng thai nạn chung. nằm mơ đều không thể tưởng được còn có thể chính mắt nhìn thấy bọn họ đền tội liêu hinh ngẩng đầu nhìn nhìn không trung ngăn chặn đáy mắt hơi hơi ướt át khá tốt thật sự khá tốt ta thật sợ bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật cảm ơn ngươi Tiểu hề chó ngáp phải rồi liêu hinh cười đánh khá tốt không muốn nhiều lời chuyện thương tâm nàng vặn mặt hỏi phía trước thấy ngươi cùng một cái cảnh sát nói chuyện nhìn như là nhận thức cao trung đồng học cũng là kinh thị người liêu hinh gật đầu ninh thành có không ít kinh thị người bất quá có thể gặp gỡ cũng rất có duyên phận. Phía trước quên cùng ngươi nói, ta còn ở trên phố gặp được quá lâm chủ nhiệm nữ nhi. Tiều Hề tới hứng thú, nàng thế nào? Nhìn xem lên không tồi, nàng ba ba vị trí không thấp, nàng ba mẹ nguyên chính là có bản lĩnh người, đến chỗ nào đều có thể hôn suất đầu, chính là đáng tiếc lâm chủ nhiệm, thật tốt một người. Tiều Hề cũng cảm thấy đáng tiếc, mấy năm nay đáng tiếc người quá nhiều quá nhiều. Nói chuyện, liền đến liêu hình trụ tiểu khu, nàng cười đối Kiều Hề nói, liền đưa đến này đi Đỡ phải từ trên xuống dưới chạy, biết ngươi lo lắng ta, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Mấy năm nay chuyện gì không trải qua quá, sau này càng là sự tình gì đều khả năng phát sinh, quá hảo trước mắt quan trọng nhất, nào có thời gian dối đa sầu đa cảm. Nói đến này, Tiêu hề xem nàng thần sắc sắc thật tạm được, toại gật gật đầu, ta đây đi trở về, có rảnh tới trong nhà ngồi ngồi. Liêu Hinh mặt mày con lên, tốt, nghỉ ngơi liền đi xem thúc thúc gà gì. Vây vây tay. tiêu hề cưới xe đạp trở về đi ở thang lầu gian gặp gỡ trở về thông chi người nhà đi bệnh viện kiểm tra trương lị đình nàng sợ là ẩm thực cảm nhiễm như vậy cả nhà đều có khả năng đến cái này bệnh mặt trên cũng là cái kêu ý tứ làm cho bọn họ người nhà đều phối hợp kiểm tra hạ. nhìn thấy tiêu hề trương lị đình đầy mặt đều là xấu hổ tuy rằng muội mội không thừa nhận nhưng từ nàng trột dạ biểu hiện thượng xem đám kia người chính là nàng đưa tới tiêu hề đối trương lị lị bệnh thực để ý liền trực tiếp hỏi cái gì tật xấu Điều tra ra sao? Trương Lị Đình sửa sang lại thân sắc, xét nghiệm kết quả còn không có ra tới, ngươi muốn biết nói, quay đầu lại ra tới, ta nói cho ngươi. Tốt, kia phiền thoái đến lúc đó nói cho ta một tiếng tiểu hề hỏi lại, người thế nào? Trương Lị Đình tức khắc khổ mặt, Trương Lị Lị tình huống thật không tốt, không chỉ dạ dày có sâu trùng chứng, trong đầu đều có, phía trước run rẩy đại khái xuất chính là trong đầu sâu khiến cho, hiện tại người đã vào trọng chứng giám hộ phòng bệnh. Vừa nghe trong đầu đều có sâu, tưởng tượng hạ kia hình ảnh. Tiêu Hề trong lòng trầm trầm. Về đến nhà, đem tình huống đơn giản nói nói. Tiêu Viễn Sơn không cấm phun tào một câu, trách không được đầu góc như vậy không hảo xử, hợp lại là bị sâu ăn. Tiêu Hề, ở nào đó ý nghĩa tới nói, giống như cũng không tật xấu. Sâu vào đầu góc, nguy hiểm liền lớn. Hề Tĩnh Vân lo lắng sốt ruột, chỉ mong đây là cái lệ. Tiêu Hề sờ soạng cái mũi, nói như vậy, càng không nghĩ phát sinh sự tình càng sẽ phát sinh, thế giới này chính là như vậy đồ phá hoại. Đối diện 501 linh một chương lị lị ở bệnh viện cứu giúp 3 ngày sau, bị tuyên cáo tử vong, giải phẫu sau thi thể vỡ nát, bên trong trải rộng lớn lớn bé bé thành trùng cùng chứng. Chương ra một phen kiểm tra xuống dưới, ở chương bác gái trong cơ thể cũng đã xảy ra ký sinh trùng, mặt khác ba người may mắn thoát nạn. Mà các gia bệnh viện theo sát xuất hiện bị ký sinh trùng cảm nhiễm người bệnh, nhẹ thì đau bụng nôn mửa, nặng thì run dày động kinh. Ra đi ô lặp lại bà báo, nhắc nhở dân chúng cần phải cực nóng nấu chín đồ ăn nước uống sau lại ăn. đặc biệt cấm dùng ăn lai lịch không rõ thủy sản phẩm. Những cái đó cá vốn là cứu mạng đồ vật, cái này hảo, có ký sinh trùng, không phải trước mặt mấy năm cái kia hải dương cầu trùng giống nhau, ai dám lại ăn cá? Tiêu Viễn sơn đùa nghịch ra đi ô, vừa ra tiếp theo vừa ra, thật là một chút đường sống đều không cho người lưu. Hướng hảo tưởng, ít nhất sẽ không truyền nhân. Tiêu Hề nhìn trên ban công đồ ăn, bại lộ ở bên ngoài hơn phân nửa tháng, vẫn là đường ăn. nhớ tới ngày đó thấy sâu, Hề tĩnh vân một trận buồn uôn. Không ăn không ăn, đều rút đi. Qua này một trận lại nói. Rõ ràng, rõ ràng. Thê lương khóc kêu từ trên trần nhà truyền xuống tới. Tiêu Hề ngẩng đầu, nàng nhớ rõ trên lầu có cái 13-14 tuổi thiếu niên, nhũ danh chính là rõ ràng. Binh hoang mã loạn thanh âm từ phía trên truyền đến, tiếng khóc tiếng la không dứt bên hai, cùng với phanh mà một tiếng cửa phong mở, hoàn toàn quy về bình tĩnh. Một lát sau, Tiêu Hề mới đánh vỡ an tĩnh, nhìn dáng vẻ, kia gia hải tử cũng cảm nhiễm ký sinh trùng. hai tử cá nhân vệ sinh thói quen thiếu chút nữa, khả năng chính là như vậy cảm nhiễm thượng. hệ tĩnh vân thật dài thở dài, này bệnh rất khó trị, muốn khai đau rửa sạch, chỉ cần có một chút còn sót lại liền dễ dàng tái phát, nhanh chóng sinh sản, một khi mất khống chế, là có thể đem người ăn không, chân chính ý nghĩa thượng không. Radio nói mặt trên ở tập trung chuyên gia nghiên cứu phát minh tiệt trùng dược tiểu viễn Sơn nhặt dễ nghe nói, chúng ta chuyên gia vẫn là rất lợi hại, phía trước lấy hải dương cầu trùng không có biện pháp, Hiện tại chưa khỏi suất không phải đại đại đề cao, đặc hiệu tiệt trùng dược khẳng định cũng có thể nghiên cứu phát minh ra tới. Nhưng trung gian trong khoảng thời gian này, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đạo lý này ai đều hiểu, nhưng ai cũng chưa nói, nói ra đổ tăng bi thương thôi. Tiêu hề trạng vạng đi xuống múc nước thời điểm, gặp gỡ đang ở xếp hàng cố bác gái. Cố bác gái hỏi tới, nhà ngươi người thế nào, có hay không đi bệnh viện kiểm tra quá? Tiêu hề mặt vô dị sắc, đi qua, làm xếp hàng chờ. Mỗi người cảm thấy bất an kết quả là một tổ hong chạy đến bệnh viện kiểm tra, nhưng chữa bệnh tài nguyên liền nhiều như vậy, nơi nào vội đến lại đây, đều xếp hàng chờ đi, kiểm tra muốn xếp hàng, kiểm tra ra tới có sâu, vẫn là đến xếp hàng làm phẫu thuật. cố bác gái mặt mà ủ mày hê mà nói, nhà của chúng ta cũng đến xếp hàng chờ, liền sợ không đến phiên kiểm tra, sâu liền đem người cấp ăn không. Xếp hàng phía trước người chen vào nói, ai nói không phải đâu, nghe nói loại này sâu lớn lên nhưng nhanh, chúng ta lâu một cái. Đều điều tra ra ở trong thân thể có sâu, giải phẫu xếp hạng một vòng về sau. Nhưng ngươi nói như thế nào, ngày thứ năm thượng đã chết, nội tạng xuất huyết nhiều. Kia chính là trong nhà trụ cột, cả nhà đều điên rồi, tìm bệnh viện tính sổ, ngược lại bị bắt lại đóng bài thiên. Bệnh viện cũng không nghĩ, nhân thủ không đủ có biện pháp nào. Ta cũng không tin gặp gỡ có quyền thế, cũng gọi bọn hắn xếp hàng chờ, ta dân chúng mệnh, tiện a. Được rồi được rồi, ít nói này đó có không, ít nhất không kêu ngươi nói chết nhật chết. Ta thả rằng đói chết nhiệt chết cũng không nghĩ bị sâu ăn luôn, phải biết rằng ta trong bụng có sâu, ta dứt khoát tự sát được, dù sao cũng không tới phiên làm phẫu thuật ngày đó. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Vừa mới người nói chuyện nuốt nuốt nước miếng, cái gì, thứ gì rơi xuống. Chương 91 Có người nhảy lầu. Từ thứ bảy tràng đơn nguyên lâu 26 lâu thả người nhảy, thi thể dừng ở lầu một hộ gia đình vườn rau. Thương tâm muốn chết người nhà nằm liệt ngồi ở mà. Đối với phá thành mảnh nhỏ thi thể gào khóc, ngươi như thế nào như vậy ngốc à, như vậy ngốc, chúng ta làm phẫu thuật A khuê nữ đã suy nghĩ biện pháp, có thể làm phẫu thuật, có thể trị hảo. Ngươi như vậy đi rồi, làm ta như thế nào cùng nữ nhi bọn họ công đạo. Biết nội tình hàng xóm thấp giọng nói cho người khác, điều tra ra gan mặt trên đều là sâu, đau người trên mặt đất lăn lộn đầu hướng trên tường đông. Như thế nào không đi bệnh viện a Đi, không có giường ngủ, bệnh viện đều là cá nhân, liền trên hành lang đều là người. chỉ khai một ít thuốc giảm đau, kêu ở nhà chờ giải phẫu bài kỳ. Đây là biết đợi không được làm phẫu thuật này đó, dứt khoát cho chính mình cái thông khoái. Trùng, sâu. Đám người tức khắc như ngộ hồng thủy manh thu giống nhau sau này lui lại lui, hoảng sợ lại chán ghét nhìn từ huyết nhục mơ hồ thi thể trùng chui ra đi trường trùng, giờ khắc này, ẩn ẩn có thể lý giải người chết tâm tình. Tưởng tượng loại này ghê tẩm đồ vật ở trong thân thể chui tới chui lui, thật hận không thể đã chết xong hết mọi chuyện. Tự sát người bệnh, phi này đồng loạt xa xa không hẹn đặc hiệu tiệt trung dược chủ không tiến bệnh viện bài không thượng giải phẫu đúng là âm hồn bất tán sâu đều bị gia tăng bệnh hoạn tuyệt vọng tuyệt vọng dưới có người lựa chọn tự mình giải thoát có người lựa chọn trả thù xã hội bệnh viện đứng núi chịu xào, liên tiếp phát sinh y hề nháo tuyệt vọng người bệnh cùng với người nhà đem lửa giận phát tiết ở nhân viên y, y tế trên người tạo thành đại lượng bác sĩ hộ sĩ bị thương làm vốn là chứng trọi đã chữa bệnh tài nguyên dậu đổ bìm leo tuân hoa tính chữa bệnh tài nguyên không đủ Dẫn phát càng nhiều y lìa nháo. Kế bệnh viện lúc sau, siêu thị, chợ đêm cùng với gieo trồng viên, mục trường đều gặp trình độ nhất định. Trong đó không thiếu đục nước béo cò người, luôn có người thích giảo được thiên hạ đại loạn, hảo phương tiện bọn họ vì chính mình nưu lợi. Phần 95. Vì thế, mặt trên không thể không lại lần nữa thực hành cấm đi lại ban đêm chế độ, trời tối lúc sau, cấm dân chúng tùy ý đi lại, đồng thời tăng lớn tuần tra lực độ. Bắt một số lớn nháo đến quá mức, bán chết một đám nhảy nhót lung tung người lợi hại nhất. Cục diện dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đám kia người trong đầu cũng không biết tưởng cái gì, thật vất vả có cái an ổn địa phương, không hảo hảo quý trọng, cư nhiên e sợ cho thiên hạ không loạn, thật chờ rối loạn, bọn họ thật đúng là cho rằng có thể so sánh hiện tại quá đến hảo. Hiện tại an ổn nhật tử không phải dựa bọn họ chính mình bản lĩnh, toàn dựa chính phủ duy trì. Tiêu Viễn Sơn đóng lại cửa sổ, ngăn cách bên ngoài lung tung rối loạn động tĩnh, chính là làm cho bọn họ ăn đến quá no rồi. Tràn trọc hơn phân nửa quốc gia, đi qua như vậy nhiều địa phương. Bọn họ hiểu lắm một chỗ có chính phủ cùng không chính phủ khác nhau. Tiêu hề chậm gì gì lột quả xoay ra, bọn họ đại khái cảm thấy chính mình là thiên tuyển chi tử đi, thế đạo một loạn, là có thể nhân cơ hội quật khởi, từ đây hô mưa gọi gió tam cung lục viện đương nhân thượng nhân. Phía trước ra đi Âu không phải thông cao quá, ở phong thành có một đám người đều đem hoàng đế hoàng hậu kia một ra tới. Nói lên cái này, Tiêu Viễn Sơn cùng hề tinh vân một trận vô ngữ. Đều 20 ít 4 năm, cư nhiên bắt đầu làm hoàng đế mộng, quả thực có bệnh nặng Thế đạo một loạn, thật đúng là cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra tới. Kỳ ba hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Tiểu Viễn Sơn phun tào một câu. Cũng may Ninh Thành có thể quản được trụ cục diện, chúng ta liền quá hảo chính mình nhật tử đi. Hề Tĩnh Vân đem nấu tốt cao lương lấy ra tới phóng lệnh. Bên ngoài lộn xộn, nhà bọn họ thực thức thời mà không lại ra cửa bán đồ ăn tống cổ thời gian, mà là thành thành thật thật đại ở trong nhà. Đối với không ra khỏi cửa nhật tử cũng không xa lạ. Phía trước chịu đủ mưa acid hồng úng tàn phá kia một năm, bọn họ đại đa số thời gian đều là như vậy lại đây. Cùng trước kia so sánh với, nơi này vô luận là cư trú điều kiện vẫn là trị an hoàn cảnh đều tốt hơn rất nhiều, liền càng không có vấn đề. Sinh hoạt hàng ngày chính là rèn luyện thân thể, lại sao chính là một bên xem tivi điện ảnh một bên làm ăn, hương vị quá nặng đồ ăn không dám làm, chỉ làm chút hương vị đạm đồ ngọn, chủ đánh một cái cho hết thời gian. Cuối tuần thời điểm, liễu Hinh cầm một ít dương xương cốt lại đây. tuy rằng thiên nhiệt không thích hợp ăn thịt dê nhưng tốt xấu là thịt cũng là đáng quý thứ tốt lưu lại ăn cơm chiều a tiều viễn sơn nói liêu hinh cười tủm tỉm gật đầu ta cố ý đói bụng lại đây liêu hinh cùng hề Tinh vân ở bên ngoài trong phòng khách nói chuyện dặn dò nàng công tác thời điểm để ý dê bỏ trên người cũng sẽ xuất hiện ký sinh trùng còn sẽ xuất hiện ở bài tiết vật trùng, một không cẩn thận liền dễ dàng phân truyền miệng bá tiêu hề tiến phòng bếp hỗ trợ thuật tay liền đem dương xương cốt đổi thành trong không gian nguyên liệu nấu ăn thực phẩm an toàn ở phía trước tuy rằng thời gian dài cực nóng nấu thấu có thể hữu hiệu giết chết ký sinh trùng nhưng cũng không tưởng mạo hiểm ăn cơm thời điểm liễu hinh nói lên bên ngoài không rõ lai lịch thịt ngàn vạn đừng mua đặc biệt là đông lạnh lên thịt có một đám táng tận thiên lương đem cảm nhiễm ký sinh trùng lợn chết thịt đông lạnh lên bán trở về tuyết tan sau một đao đi xuống bên trong đều là sâu tưởng tượng kia hình ảnh tiều hề đã tê dần hạ nàng khác đều không sợ từng điều sâu cũng còn hành duy độc cái loại này một đoàn một đoàn sâu nhìn phạm ghê tẩm. chính là ăn chín cũng không phải nhất định an toàn ai biết có hay không hoàn toàn nấu chín tuy rằng đều nói nấu chín chính là chất lượng tốt lòng trang trứng nhưng ai nuốt trôi đi tiêu hề buồn bã nói ta ăn cơm có thể không nói cái này sao liêu hinh giật mình phụt một tiếng hiểu rõ ngượng ngùng à đơn vị đại gia mỗi ngày nghị luận cái này ăn được cơm lại nói ăn được cơm lại nói hề tĩnh vân gắp một khối thịt dê đến liêu hinh trong chén chúng ta không thường ra cửa có một số việc ngươi không nói thật đúng là không biết. Liêu Hinh không nói ký sinh trùng, nói lên bên sự tình tới. Ăn qua cơm trưa, nàng liền phải rời khỏi. Tiêu Hề từ trong phòng lấy ra hai cái túi, tởi bỏ đại túi, một lọ phong nước đường hai bình sâm mỹ, là cái kia nhẫn. Này bốn điều yên là cái kia vòng tay. Bọn họ một nhà ba người cũng chưa công tác lại không lo ăn uống, dù sao cũng phải có cái bên ngoài thượng lai lịch. Tiêu Hề liền nói là lấy trang sức châu báu cùng người đổi. Liêu Hinh mấy năm nay cũng đột một ít đồ trang sức, thấy Kiều Hề lấy ra tới đồ vật không tồi, liền thỉnh nàng hỗ trợ đổi một ít hữu dụng đồ vật. Thường xuyên qua lại, Liêu Hinh liền sẽ cùng làm sự nhóm tìm Kiều Hề đổi đồ vật. Ở nàng xem ra, đây là cấp Kiều Hề giới thiệu khách nguyên, Kiều Hề có thể từ giữa chịu thành, khẳng định không thể làm người bạch hỗ trợ a. Dù sao không thiếu đồ vật, Kiều Hề nhưng thật ra nguyện ý đổi. Nếu là một ngày kia thế đạo khôi phục bình thường, này đó liền đều là tài phú. Nếu là thế đạo càng ngày càng ác liệt, coi như tích đức làm việc thiện đi. Đối với hàng hóa nơi phát ra, không cần nhiều giải thích, Liêu Hinh cũng sẽ không hỏi nhiều, này khẳng định thuộc về thương nghiệp cơ mật an ninh thành nhiều đến là thần thông quảng đại người, nàng này đó lượng mau ma vũ, không đến mức chọc người trong mắt. Tiêu hề liền cách mấy ngày đi ra ngoài chuyển một vòng, làm bộ chính mình là đi giao dịch, cũng đương cho chính mình tìm sự tình làm tống cổ thời gian. Nàng chỉ chỉ cái kia cái túi nhỏ, đây là cho ngươi. Liêu Hinh cũng không cự tuyệt. Nàng những cái đó mục trường đổ vật lại đây, tiểu hề liền cấp một ít đồ vật, có tới có lui, giống giao dịch cũng giống bằng hữu. Hôm nay đồ vật có chút nhiều, muốn hay không hề hề đưa người trở về. Hề tĩnh vẫn hỏi. Liêu hình cười lắc đầu, trên đường đều là tuần tra quân cảnh, an toàn đâu, húng chi liền hơn 10 phút lộ, không đáng. Tuần tra lại nhiều cũng có rảnh đường, ta đưa người đi. Tiểu hề đổi hảo dạy. Liêu hình liền không nói cái gì nữa, đi xuống lầu, hai người cưới xe đạp rời đi tiểu khu. Tới rồi giao lộ, Liêu Hinh lại nói, hướng phía đông quải, ta đem đồ vật cho người ta đưa qua đi. tiêu Hề thả chậm một chút tốc độ, vậy người dẫn đường. Hơn 10 phút sau, hai người ngừng ở một tràng ba tầng tiểu lâu trước, tiểu Hề nhìn nhìn, này còn không phải là nàng vừa tới Ninh Thành là gặp gỡ người kia cửa hàng, giống như kêu Lý Thành Phong. Đang ở trong tiệm nhìn sinh ý Lý Thành Phong tiểu bước mau rời khỏi tới, tới. Tiếp theo nháy mắt ánh mắt rừng ở tiểu Hề trên người, hiển nhiên cũng nhận ra tới, lại không ra tiếng, chỉ cười cười liêu hình vỗ vỗ xe trong rổ đồ vật đem đồ vật cho ngươi đưa lại đây lại giới thiệu tiểu hề ta bằng hữu nàng không yên tâm ta một người lại đây đổi ta một khối tới lý thành phong cười này lũ lụt vọt long vương miếu nguyên lai là ngươi bằng hữu a liêu hình buồn bực, các ngươi nhận thức ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói lý thành phong tự nhiên mà vậy mà đem nặng trĩu túi rỡ xuống tới trở về trên đường gặp gỡ bao cát xe bỏ hoa may mắn gặp gỡ người hảo tâm nhạ chính là vị này người hảo tâm các ngươi lại là như thế nào nhận thức như vậy xảo liễu hình cảm thấy có ý tứ cực kỳ cười nói hai nhà trưởng bối là bạn tốt liền như vậy nhận thức lý thành phong còn khi bọn hắn là tân nhận thức không nghĩ tới vẫn là tầng này quan hệ nghe như là nhiều năm thế giao tức khắc thần sắc càng thêm nhiệt tình này nhưng còn không phải là duyên phận lần trước vội vội vàng vàng không có vào uống ly trà hôm nay nhưng nhất định phải tiến vào ngồi ngồi xuống tiêu hề ánh mắt ở lý thành phong cùng liễu hình chi gian xoay chuyển rất có hứng thú mà cười Chương 92. Thời tiết nhiệt, tới một ly trà lúa mạch thế nào? Lý Thế Phong dò hỏi. Tiêu Hề gật đầu. Bên cạnh một cái 12, 13 tuổi tiểu cô nương Cơ Linh mà chạy tới pha trà, chỉ chốc lát sau dẫn theo một hồ trà cùng ba cái cái ly trở về, đổ hai ly trà lúa mạch, dẫn đầu đẩy đến tiểu Hề cùng Liêu Hinh trước mặt, "Liêu tỷ tỷ, Tiêu tỷ tỷ, uống trà." Tiêu Hề từ hầu bao lấy ra mấy viên trái cây kẹo cứng, ba năm, sô kẹo sữa này đó không hề phương tiện lấy ra tới." Nhưng thật ra loại này kẹo cứng trên thị trường ngẫu nhiên còn có thể thấy. Tần Vũ lan xem Lý Thế Phong, thấy hắn gật đầu, mới vui vẻ ra mặt mà rỗi tay tiếp nhận tới, đường còn không có ăn vào trong miệng, thanh âm liền ngọt lên, cảm ơn tỷ tỷ tiêu Hề cười một cái. Đi ra ngoài chơi đi. Lý Thế Phong tống cổ tiểu cô nương, giơ tay cho chính mình đổ một ly trà lúa mạch, hướng về phía Tiêu Hề cười. Phía trước ta còn đang suy nghĩ, A Hinh láo bằng hữu như thế nào như vậy có bản lĩnh, có thể làm ra nhiều như vậy tiêm hóa. Vừa thấy là ngươi, ta liền cái gì đều minh bạch. Có thể mở ra một chiếc như vậy tốt xe Việt dã mang theo một đôi vật tư bình an đến linh thành, không thể nghi ngờ là cái người tài ba, người tài ba ở đâu đều hôn đến khai, tìm được phương pháp đổi lấy này đó thứ tốt, liền chút nào không kỳ quái. Tuy rằng có mấy thứ này lai lịch có như vậy điểm tò mò, nhưng hắn thức thời không hỏi, xa có xa nói, chuột có chuột nói, có chút nói là không thể gặp người. Đồ vật phẩm chất như vậy hảo, nói thật, hắn đều có điểm hoài nghi. có phải hay không từ nhà nước người nơi đó đổi ra tới vậy càng không thể hỏi thăm tiêu hề cười cười cũng chính là vận khí tốt vừa lúc gặp gỡ lao bằng hữu thơm lây thảo khẩu cơm ăn kinh thị người lão bằng hữu lý thế phong càng thêm khẳng định chính mình suy đoán cười ha hả nói chúng ta đi theo thơm lây cái này để tại như vậy lực quá kỳ thật không thân cũng không có gì nhưng nói tiêu hề nhưng thật ra tò mò liêu hình cùng lý thế phong như thế nào nhận thức bắt quái sao ai không thích nhưng sẽ không đỉnh đạt hỏi ra tới Nếu Liêu Hinh mang theo nàng lại đây, vậy không muốn gặp nàng, quay đầu lại Tổng hội nói. Lược ngồi trong chốc lát, Kiều Hề đưa ra cáo tử. Lý thế phong nhiệt tình rào rạt mà từ trong tiệm chọn một rổ mới mẻ rau dưa, rất có vài phần lấy lòng nhà mẹ để thân hữu cảm giác. Hôm nay vừa đến đồ ăn, Thủy Linh đâu? Kiều Hề kết quả rau dưa, tính ra hạ giá cả, lấy ra một chương 50 tân tệ đặt ở trên bàn. Lấy không, dễ dàng kêu Liêu hình mặt mũi thượng không qua được, cửa hàng này có không ít người. lý thế phong cam tâm tình nguyện những người khác lại chưa chắc cấp cái gì tiền a ngươi này không phải đánh ta mặt sao lý thế phong cầm lấy tiền trở về đệ tiêu hề cười mở cửa làm buôn bán nào có không trả tiền lý thế phong hắc hắc cười các ngươi như vậy nhưng chiếu cô a hình này không đều là hẳn là tiêu hề cười khanh khách xem liếu hình nhưng thật ra đem liếu hình xem đến ngượng ngủng nàng biết kiều hề không thích chiếm người tiện nghi liền đối với lý thế phong nói quay đầu lại ngươi nơi này có thứ tốt cho nàng lưu trữ một ít thúc thúc A di ăn cái gì thượng tương đối chú trọng lý thế phong liên thanh nhứng hảo ta đây đi trước tiểu hề đánh một lời chào hỏi liêu hinh cùng lý thế phong một đường đem nàng đưa đến ngoài cửa nhìn theo nàng rời đi thật không nghĩ tới ngươi treo ở ngoài miệng kia người nhà sẽ là bọn họ lý thế phong đốt đầu cảm khái liêu hinh thu hồi ánh mắt ta cũng không nghĩ tới ngươi nói sẽ là tiểu hề bọn họ lý thế phong thò lại gần hai bước thanh thanh giọng nói kia khi nào ta tới cửa bái phòng hạ Liêu Hinh liếp nhìn hắn một cái, đến lúc đó lại xem đi. Về đến nhà, Tiêu Hề không thiếu được nói cho Kiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân. Hai người đều là kinh ngạc, không thể tưởng được còn có như vậy phát triển. Hề Tĩnh Vân vui mừng, kia hậu sinh chợt xem không tồi, các ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Viễn Sơn hồi ức hồi ức, nhìn là cái có thể làm, loại này thế đạo, có người này tại bên người lẫn nhau nâng đỡ, là chuyện tốt. Tiêu Hề, khéo đưa đẩy không mất phúc hậu. Nghe vậy, Hề Tĩnh Vân càng yên tâm. Nữ nhi nói tốt, kia giống nhau liền không sai được, nàng xem người vẫn là đỉnh chuẩn, Liêu hình xem như bị cực thái lai, nàng mẹ đã biết khẳng định cao hứng. Tiếp theo câu chính là, đảo không biết bọn họ như thế nào nhận thức. Tiêu hề cười tủm tỉm, quay đầu lại hỏi một chút. Ngày đó nếu đem nàng mang qua đi gặp mặt, nghĩ đến liều hình không có cất giấu tính toán. Quay đầu thấy Liêu hình, tiêu hề liền thật sự hỏi. Liêu hình nhưng thật ra không giấu dếm, chúng ta bên trong không phải ngẫu nhiên sẽ có một ít thịt cùng xương cốt sao. Một cái đồng sự giới thiệu, bọn họ trong tiệm thu về, ta liền bán cho bọn họ, lại từ bọn họ trong tiệm đổi một ít lương thực, thường xuyên qua lại liền nhận thức. Cái này quá trình nhưng thật ra tầm thường có chút ngoài dự đoán, tiêu hề cười, người khác nhìn cũng không tệ lắm. Liêu hinh cười, lộ ra hạnh phúc, chuyện của ta ta đều một năm một mười nói cho hắn, hắn nói là thế đạo sai không phải ta sai. Tiêu hề trong lòng banh kia căn tuyến rốt cuộc tùng xuống dưới, dù cho là mặt thế, vẫn như cũ có một ít người ôm trinh tiết đền thở không chịu buông tay. Tự đáy lòng vì Liễu huynh cảm thấy vui sướng, một đường đi tới, mất đi sở hữu thân nhân, may mắn, thu hoạch một cái thiệt tình ái nhân. Đưa Liễu Huynh đi ra ngoài thời điểm, chính gặp gỡ đối diện một ở chuyển nhà. Trải qua phía trước Trương Lị Lị sự tình, Trương Lị Đình nhìn thấy kiểu hề có chút xấu hổ, đem thoái phát đừng ở như sau. Nàng giải thích một câu, nhà của chúng ta không cần phải lớn như vậy phòng ở, chuẩn bị dọn đi bệnh viện ký túc xá đi. Trương Lị Lị cùng Trương bác gái trước sau bởi vì ký sinh trùng qua đời. trong nhà chỉ còn lại có tam khẩu người hai vợ chồng ở bệnh viện vội đến xoay quanh không thể không thỉnh cái a di ở nhà chiếu cố hải tử kia a di lại không phải người tốt có bọn họ phu thê khắc khe hải tử vừa lúc công nhân viên chức ký túc xá không ra mấy gian phòng bọn họ hai vợ chồng là vợ chồng công nhân viên tranh thủ đến một phòng một sảnh ký túc xá lại xử lý nhận nuôi thủ tục cháu ngoại liền thành công nhân viên chức con cháu có thể đưa đến bệnh viện phía dưới phụ thuộc trường học chủ nhà mang theo 3 phần hâm mộ vẫn là các ngươi ăn nhà nước cơm hảo a có miễn phí ký túc xá trương lị đình vội nói muốn giao tiền bất quá xác thật so trên thị trường giá cả tiện nghi một chút bệnh viện công tác không nói mệnh còn nguy hiểm mấy năm nay bệnh truyền nhiễm thi đủ, hy sinh không ít nhân viên y y tế liền nói lần này ký sinh trùng liền có một ít nhân viên y y tế bởi vì các loại nguyên nhân bị cảm nhiễm nhân gia mạo sinh mệnh nguy hiểm công tác ở tuyến đầu mặt trên đề cao các phương diện đãi ngộ vốn chính là hẳn là quân cảnh đãi ngộ còn càng tốt Đó là ở thời kỳ hòa bình, đều có không ít chính sách ưu đãi người nhà. Tổng không thể làm dòng người huyết lại làm người chạy nước mắt. Phần 96 Chính là không tiện nghi, cũng là hảo địa phương, có bảo an, ở kiên định. Chủ nhà hâm mộ cực kỳ, chỉ hận trong nhà không ra cái phùng bát sắt nhà nước người, xoay mặt phát sầu, các ngươi này mở dọn, ta này phòng ở đã có thể không ra tới. trương Lị Đình chỉ có thể nói, ngươi này phòng ở tốt như vậy, khẳng định có thể thuê. Là thực mau thuê. Lý Thế Phong cùng Liễu Hinh thuê hạ. Cửa hàng mặt trên tuy rằng có phòng, nhưng là không lớn, người lại quá nhiều, này thành ra sau còn ở tại bên kia liền có điểm không có phương tiện. Vừa lúc nơi này có phòng chống tử, tiểu khu hoàn cảnh tốt, các ngươi lại ở tại bên cạnh, a Hinh có cái bạn. Lý Thế Phong là nói như vậy. Hề Tinh Vân nghe rất cao hứng, có thể thuê hạ nơi này phòng ở Thuyết Minh hắn kinh tế điều kiện hảo, nguyện ý vì Liễu Hinh thuê nơi này. Thuyết Minh hắn đối Liễu Hinh để bụng, ông trời cuối cùng là mở mắt một hồi. khá tốt khá tốt có thể náo nhiệt điểm quay đầu lại chơi mặt trược, lại không cần tam thiếu một ninh thành còn có cục dân chính nhật tử tuy rằng gian nan chính phủ vẫn là duy trì kết hôn sinh dục muốn đều không hôn không dục vài thập niên sau tồn tại người đều chết sạch một loại khác hình thức thượng mặt thế ở nhi đồng phúc lợi này một khối vẫn luôn nhiều có nghiêng liêu hinh cùng lý thế phong lãnh chứng ở tân Gia trong ngoài bảy bốn bản thỉnh một đám bằng hữu lý thế phong người nhà đều qua đời cũng là người cô đơn một cái chỉ có bằng hữu không có thân thích ngươi là nhà trai bằng hữu nhà gái bằng hữu dẫn theo hai bình rượu vào cửa lục tử khiên thuận miệng dò hỏi Tiểu hề nhà gái bằng hữu lục tử khiên nga một tiếng ta nhà trai đang nói lý thế phong từ những người khác bên kia rút ra thân đi lên tới các ngươi nhận thức cao trung đồng học lục tử khiên đem hạ lễ đệ đi lên chúc mừng chúc mừng a lý thế phong hắc hắc cười thế giới thật đúng là tiểu hắn là người bận rộn hàn huyên hai câu liền lại đi tiếp đón người khác Lục Tử Khiên qua đi cùng Hề Tĩnh Vân chào hỏi, tiểu viện Sơn cái này ngày xưa đầu bếp ở trong phòng bếp vội vàng, hắn mau toại tự đề cử mình tới sai sự, có đánh ra lo liệu, tân nhân tự nhiên cầu mà không được. Hề Tĩnh Vân nhìn quần thâm mắt dày đặc Lục Tử Khiên, trên mặt tiểu tụy căn bản giấu không được, công tác rất vội. Lục Tử Khiên cười khổ, mới ra hai tháng kém. Tiểu Hề, đây là đã xảy ra đại sự tình. Lục Tử Khiên, ngoại thành một đám người, không chuyện ác nào không làm, chạy đi ra ngoài. Trên tay có vũ khí nóng, lưu tại bên ngoài là cái đại thai hoàng ẩm, liền vẫn luôn truy bọn họ, còn hảo không bạch bật việc, không làm cho bọn họ chạy thoát. Hề tĩnh vân thở dài, cũng làm khó các ngươi. Lục tử khiên, ăn này chén cơm, đều là hẳn là. Tiêu hề hỏi một câu, mặt khác thành thị tình huống thế nào. Lục tử khiên trầm mặc một cái trước mắt, động đất nghiêm trọng địa phương, bệnh dịch tả loại này bệnh truyền nhiễm tình hành, lại chính là ký sinh trùng, cũng liền ninh thành nơi này miễn cương còn coi như bình tĩnh. Nưng lại một chút, ngày đại hỷ, không nói này đó đen đuổi sự, khó được gặp gỡ hỷ sự. Đúng vậy, khó được gặp gỡ một hồi hỷ sự, lý thế phong tiền bao suất huyết nhiều, lấy ra không ít thứ tốt chiêu đái khách nhân, khách ăn cảm thấy mỹ mãn, tiếng cười nói đều phá lệ náo nhiệt. Vô cùng náo nhiệt một ngày, các khách nhân lục tục rời đi, chỉ còn lại có kiệt sức tân nhân. Liêu Hinh nhớ tới kiểu hề dặn dò lời nói, làm nàng ngủ trước cần phải muốn mở ra hậu quà, tọa tìm kiếm ra đưa tới đại cái dương, mang theo tò mò mở ra. sau đó chỉnh một cái vô ngữ. Chan đây một hộp than toàn bộ, cũng không biết nàng đi đâu tìm tới mấy thứ này, còn đừng nói, bên ngoài rất khó làm cho, hiện tại nào có nhà xưởng sinh sản cái này, toàn dựa trước kia chữ hàng. Phòng vệ sinh trở về Lý Thế Phong hết sức vui mừng, người này nhìn như vậy cao lãnh, không nghĩ tới sẽ đưa loại đồ vật này. Liêu Hinh giở khóc dở cười, nhưng thật ra năng lực lý giải kiều hề hảo ý, vạn nhất không nghĩ muốn hải tử, thứ này thật có thể cứu mạng. Đến nỗi muốn, kia cũng là thứ tốt, Bán đi giá trị không ít tiền. Từ khi liễu Hinh dọn đến cách lách, Tiêu Hề bọn họ liền nhiều hạng nhất giải trí, chơi mặt trực A, ba người đấu địa chủ nào có bốn người xoa mặt trực hảo chơi. Nhật tử lại như thế nào gian nan, khóc lóc là quá, cười vẫn là quá, kia đương nhiên phải cho chính mình tìm điểm việc vui, tận lực làm Nhật tử hảo quá một chút. chương 93 Mấy tháng ở lại, Tiêu Hề cũng chưa tìm được thích hợp biệt thự đơn lập, hoàn toàn dù ra giá cũng không có người bán. Thời buổi này có thể ở lại khởi biệt thự đều không phải ngốc tử, đều biết độc môn độc hộ ở thoải mái, càng sẽ không thiếu vật tư. Mặc dù ngẫu nhiên có mấy bộ biệt thự chủ nhân ra bởi vì các loại ngoài ý muốn muốn bán phòng, cũng sớm đã bị tin tức linh thông mỗi người nhanh chân đến trước. Tương so mà nói, tiêu hề không thiếu vật tư nhưng là luận khởi nhân mạch, đó chính là kém đến xa, không biệt thự không tới phiên nàng. Hỏi thăm rõ ràng lúc sau, tiêu hề đã chết tâm, chủ không được biệt thự, đại bình tầng cũng đúng. 180 bình 3 phòng hai sảnh hào hảo thu thập, ở cũng rất thoải mái. Các ngươi cảm thấy này phòng ở không thành vấn đề nói, ngày mai ta đi tìm chủ nhà hỏi một chút, phòng ở bán hay không. Hề tĩnh vân gật đầu, có thể mua tốt nhất mua tới, chính mình phòng ở ở kiên định, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, cũng không cần lo lắng chủ nhà có chuyện, muốn đem phòng ở thu đi. Lang bạc kỳ hồ đã hơn một năm, nhà bọn họ nhất yêu cầu chính là lòng trung thành, ở tại thuê tới trong phòng mặt, nào có cái gì lòng trung thành. Tiều viễn sơn hỏi, ta cùng ngươi một khối qua đi, Không cần, ta chính mình qua đi là được, liền ở trong tiểu khu mặt. Bên ngoài như vậy nhật thiên, tiêu hề không nghĩ làm hắn chạy tới chạy lui. Bên ngoài độ ấm cùng ngày đều thăng, đã vượt qua 50 độ, lại đem gặp phải tân một vòng cực nóng. Ba năm khác thường cực nóng xuống dưới, nghe nói thế giới các nơi sông băng tuyết sơn hòa tan cái thất thất bát bát, hơn nữa năm trước kia tràng siêu cấp động đất, lục địa diện tích thiếu gần như một nửa. Là thật là giả, nàng cũng không biết, đều là tiểu đạo tin tức. Đài phát thanh cũng sẽ không bá loại này làm người nghe kinh sợ tin tức. Dù sao theo từ các nơi chạy nạn tới người tới nói, tảng lớn đất liền thành thị bị nước biển bao phủ là không tranh sự thật. Ngày hôm sau, tiểu hề mang theo một túi trái cây đồ hộp tới cửa bái phòng cố ra, vật lấy hy vi quý, trái cây đồ hộp xem như đồng tiền mạnh. Cố bác gái nhiệt tình rào rạt mà chiêu đãi hôm nay như thế nào nghĩ đến ta nơi này tới, là có chuyện gì sao? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nàng không đến mức đạo lý này cũng đều không hiểu. Chợt ngươi trong lòng lột bột một vang, không phải là muốn lui phòng đi, sắc mặt lập tức trở nên có chút thấp thỏng, nhà bọn họ không ai có đứng đắn công tác, liền dựa tiền thuê nhà cùng làm việc và sinh hoạt. Tiêu hề đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến, chính là muốn hỏi một chút, các ngươi có hay không bán phòng ở tính toán. Cố bác gái ngơ ngác lập lại, bán phòng ở. Tiêu hề mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta tưởng mua hiện tại thuê này căn hộ, nhà của chúng ta là chuẩn bị ở Ninh Thành định cư, liền nghĩ có cái chính mình phòng ở. trong lòng càng kiên định một ít. Trong khoảng thời gian ngắn, cố bác gái không biết như thế nào đáp lại, vững vàng tâm thần, ngươi cũng thấy, trong nhà theo ta một người ở, bọn họ đều đi ra ngoài, chuyện lớn như vậy, ta một người cũng vô pháp làm quyết định, đến cùng bọn họ thương lượng hạ. Đó là đương nhiên, ta đây ngày mai buổi sáng lại qua đây. cố bác gái liên thanh nói tốt, thấy Kiều Hề đứng dậy phải đi, vợ nói, khó được tới một chuyến, nhiều ngồi trong chốc lát. Kiều Hề hồi, không được, trong nhà còn có việc. Cố bác gái liền đưa nàng đi ra ngoài, nhịn không được hỏi thăm, tránh đến không tồi đi, mua phòng ở tiền đều tránh đã trở lại. Loan thoáng biết nàng ở làm đầu cơ trục lợi sinh ý, cùng Lý Thế Phong có hợp tác. Dù sao cũng phải cho chính mình tìm cái bên ngoài thượng kinh tế nơi phát ra, này đây kiểu hề cũng không giấu dếm điểm này, giống nhau, giống nhau. Cố bác gái không tin, sao có thể giống nhau, xem nàng này ra tay liền kém không được, hơn nữa mở ra như vậy hảo một chiếc xe. Nàng trong lòng phảng phất cất giấu một hoa con thỏ ca băng loạn nhảy, các loại ý niệm sôi nổi đập đến, vô tâm tư đảo đời đến tận cùng, chỉ nghĩ chạy nhanh cùng người trong nhà thương lượng, muốn hay không bán phòng ở, nếu bán lại nên bán cái cái gì giá. Tiến đi kiều hề, rốt cuộc chờ đến cả nhà ở trạm vạng trở về, cố bác gái vội vàng đem sự tình nói, sau đó hỏi, các ngươi nói muốn hay không bán. Cố đại gia như mày, lưu trữ phòng ở, là cái tế thủy lưu trường tiền thu. Một phen bán, lập tức nhiều như vậy đồ vật. liền sợ ăn xài phung phí tiêu xài rớt nay đảo sát thật là chuyện này nhưng cố bác gái suy xét chính là vậy ngươi như thế nào không nghĩ này thủy có thể lưu dài hơn liền hiện tại hoàn cảnh này ngươi dám bảo đảm này phòng ở vẫn luôn hào hảo vạn nhất động đất gì đó phòng ở hủy hoại làm sao bây giờ lại văn nhất nói câu không may mà nói vạn nhất mặt trên suy sụp ninh thành rối loạn ngươi cho chúng ta còn có thể giữ được này phòng ở cố đại gia nhìn nàng ý của ngươi là bán bán Thừa dịp có thể triết hiện chạy nhanh chiết hiện, tổng son lệnh ở chính mình trong tay hảo. Cố bác gái có tính toán của chính mình, ta cùng ngươi nói, thế đạo càng hư, phòng ở liền càng không đáng giá tiền. Hiện tại mua phòng ở người đã thiếu càng thêm thiếu, chúng ta bên này không bán, ngươi xem trọng, bọn họ lập tức là có thể tìm được mặt khác phòng ở, này phòng ở không không như vậy hảo thuê. Ngữ khí cả ngày lo lắng phòng ở không lãng phí, không bằng một phen bán, so với phòng ở, vẫn là đồ vật càng thật sự. Người một nhà mồm năm miệng 10 mà thương lượng hơn một giờ, cuối cùng quyết định bán. Cố đại gia hồng nghi, kia khai cái gì dối. Cố bác gái, ta phía trước nghe người ta nói, không sai biệt lắm là 10 năm tiền thuê nhà, tìm Lý Thế Phong hỏi một chút, hắn kiến thức nhiều, biết giá thị trường. Lý Thế Phong lão bà cùng tiểu ra đi được gần, có thể hướng về chúng ta. Hắn vẫn là ta nhi tử bằng hữu đâu, người này làm việc rộng thoáng, không đến mức hô chúng ta, lại nói hắn mở cửa làm buôn bán, đến bận tâm thanh danh. Tiểu kiểu ra ta nhìn cũng là tiêu pha khoan, sẽ không quá phận, tóm lại hỏi trước hỏi xem lại nói, quá phận, chúng ta sẽ không không bán a ta coi nhà bọn họ là thiệt tình tưởng mua phòng ở, Ngươi lui một bước ta lui một bước, hòa hòa khí khi đem sự tình làm tốt nhất, ở tại một cái trong tiểu khu, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Vào lúc ban đêm, cố ra liền tìm Lý Thế Phong cố vấn, hai vợ chồng đều thập phần ngoài ý muốn, đuổi đi cố ra người, gõ vang 502 môn, các ngươi muốn mua này phòng xếp, tiêu hê gật đầu. Chính mình phòng ở trụ kiên định một chút. kia nhưng thật ra, bất quá hiện tại này thế đạo, phòng ở dễ dàng ra ngoài ý muốn, sẽ không sợ tạm trong tay. Tiêu hề cười, về sau sự tình ai nói đến chuẩn, không chuẩn về sau người nhiều phòng ở thiếu, nhiều ra tới phòng ở bị trưng dụng dàn xếp không phòng ở người, về sau sự tình về sau lại nói, chức cố dễ làm hạ đi. Ngươi đây là độn không ít thứ tốt, bằng không không thể như vậy tài đại khí thô. Lý thế phong vui đùa, Tiêu hề, ngươi mở ra như vậy đại một cái cửa hàng. Chẳng lẽ thân gia sẽ thiếu? Lý Thế Phong buông tay, có điểm, nhưng mua không nổi phòng. Tiêu Hề cười, vậy ngươi không ta vận khí tốt, một đường nhặt không ít bảo bối. Lý Thế Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nhặt một ít bảo bối, nhặt được đồ vật kia khẳng định không đau lòng, thừa dịp hiện tại thế cục hảo, đem bảo bối đổi thành vật tư lại đem vật tư đổi thành phong ở, nhưng thật ra không tồi. Ngay hôm sau, Lý Thế Phong làm người trung gian, bồi Kiều Hề cùng nhau đi trước cố gia, một bên thiệt tỉnh tưởng mua, một bên thiệt tình tưởng bán. Lại có cộng đồng nhận thức lý thế phong ở giữa điều hòa, mua bán tiến triển thực thuận lợi, định ở 10 năm tiền thuê nhà giá cả thượng. Cũng liền ninh thành lương dựa đại thụ hảo thừa lương, lại không ngừng có người từ nơi khác chạy nạn mà đến, giá nhà không sụp đổ, mới có thể kêu ra cái này giá. Nhiều như vậy lương thực, ta này một chốc thật đúng là lấy không ra. Cố ra có chuẩn bị, mặt khác đồ vật cũng thành, liền dựa theo trên thị trường giá thị trường tương đương, nhà của chúng ta liệt một chương đơn tử, mặt trên đều là chúng ta yêu cầu, ngươi có thể nhìn làm Tiêu hề tiếp nhận đơn tử nhìn nhìn, không ngoài áo cơm hành này ba cái phương diện, đồ vật nàng đều có, nhưng không thể như vậy lưu loát mà lấy ra tới, liền nói, cho ta nửa tháng thời gian thấu một tấu được chưa? Không thành vấn đề, không vội không vội, ngươi chậm rãi đi thấu hảo. Cố bác gái vội và nói, nếu là có đồ vật đơn tử thượng không có, ngươi có thể tới hỏi một câu, khả năng cũng là chúng ta yêu cầu, chỉ là lúc ấy không nghĩ tới liền không biết đi lên. Nói định hảo lúc sau, Tiêu hề liền đứng dậy về nhà. Trên đường Lý Thế Phong nói, không tiện tay ngươi nói, ta nơi đó có một ít, ngươi có thể trước cầm đi dùng. tiêu Hề liếc hắn một cái cười, lấy đến ra tới, chính là yêu cầu thời gian đổi, rốt cuộc nhiều như vậy, bên kia cũng yêu cầu thời gian. Lý Thế Phong không truy vấn bên kia là bên kia. Về đến nhà, Hề Tĩnh Vân cầm danh sách tinh tế xem, nhiều lấy chút mại chứa đựng thực dụng đồ vật. Nhà bọn họ vật tư nhiều, không kém điểm này, cố ra người cũng không tệ lắm, lại được như vậy vừa lòng phong ở. Người một nhà đối với đơn tử qua lại xem, cũng lấy ra vợ cùng bút lông, ký lục muốn bắt này đó đồ vật ra tới. Lúc sau mấy ngày, Tiều Hề ra ra vào vào, mỗi lần đều mang điểm đồ vật trở về, có hai lần ở bên ngoài gặp gỡ không có hảo ý người, tự nhiên có hại người kia không phải nàng. Nửa tháng thời gian vừa đến, Tiều Hề lại đi một chuyến cố ra, đem chính mình chuẩn bị vật tư danh sách cho bọn hắn xem, gạo bột mì thịt khô đồ ăn làm đồ hộp thuốc lá và rượu đồ dùng hàng ngày từ từ. Đủ bọn họ cả nhà thoải mái dễ chịu quá tốt nhất mấy năm. Cố gia thập phần vừa lòng, đều là rất thực dụng đồ vật, đặc biệt là kia phiến cửa chống trộm cùng hai thanh nỏ, coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Trong nhà có nhiều như vậy lương thực, nhưng không phải sợ bị người nhớ thương. Có chuyện này đến phiền phải ngươi, đồ vật quá nhiều, nhà của chúng ta tưởng một chút chậm rãi dọn lại đây. Đối ngoại cũng đừng nói nhà của chúng ta đem phòng ở bán cho các ngươi. Đương nhiên, phòng ở là trước sang tên cho ngươi, chúng ta thêm cái hợp đồng. Lại làm Lý Thế Phong làm nhân chứng, thế nào? Tiêu hề tự nhiên nói tốt, lại đi đem Lý Thế Phong kéo qua tới, ký hợp đồng, sang tên, một ngày liền làm xong. Nhưng thật ra dọn đồ vật phí điểm thời gian, tài không lộ bạch, cố ra sợ bị hàng xóm thấy, cho nên không dám dòng chống khua chiêng mà dọn đồ vật, chỉ có thể con kiến chuyển nhà dường như, đứt quáng từng điểm từng điểm hướng trong nhà vợ. Phía trước phía sau ước chừng vận hơn hai tháng, mới xem như đem kia phê vật tư đều vận trở về nhà. Hoàn toàn giải quyết phòng ở sự tình. Thời gian đã tiến vào 9 tháng, hợp với 3 ngày độ ấm giảm xuống. Này có phải hay không có điểm không thích hợp? Năm rồi tháng 9 độ ấm còn ở hướng lên trên thoán. Tiêu Viễn Sơn buồn bực, chẳng lẽ là muốn khôi phục bình thường? Dựa theo bình thường tới nói, 9 tháng là nên bắt đầu độ ấm hạ xuống. Tiêu Hề kéo ra bức màn nhìn treo ở trên bầu trời Thái Dương. Hoạt động của mặt trời có chu kỳ, dài đến 3 năm nhiều kịch liệt hoạt động có phải hay không muốn kết thúc? Tiêu cảm tình hảo a. Tiêu Viễn Sơn đại hỉ, cực nóng chậm trễ nhiều ít sự. Tiêu hề không như vậy lạc quan, liền sợ là một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Nghe vậy, Tiêu Viễn Sơn suy sụp mặt, tưởng phản bắt đi, trong lòng có biết, thật là có này khả năng, này gặp quỷ thế đạo, cái tốt không linh, cái xấu linh. Kia nhà chúng ta đến chuẩn bị lên, đừng bị đánh cái trở tay không kịp. Tiêu hề chính là như vậy tính toán, mà ấm, hố lửa, nàng đều tính toán an bài lên, thiết một cái song trọng bảo đảm. Phần 97 Chuẩn bị lên không chỉ là nàng, mặt trên cũng ở chuẩn bị. hơn nữa thông qua đài phát thanh thông báo khắp nơi hoạt động của mặt trời từ từ thả trưởng là trở về bình thường trình độ vẫn là đi hướng một cái khắc cực đoan lấy trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn vô pháp rõ tháng biết chỉ có thể làm nhất hư tính toán khoảnh khắc chi gian giữ ấm vật tư bị xào đến giá trên trời cố tình này một loại vật tư cũng không nhiều ba năm cực nóng giữ ấm đồ dùng bị coi như rác rưởi xử lý thình lình đi đâu tìm ninh thành bản địa hộ gia đình còn hảo trong nhà hoặc nhiều hoặc ít có một ít ngoại lai hộ gia đình Nhà ai còn mang theo này đó đồ vô dụng, mà nhiệt độ không khí giảm xuống tốc độ một ngày một cái dạng, ngắn ngủn một vòng, từ 58 độ C hàng đến âm 5 độ C, hơn nữa còn ở liên tục giảm xuống trong quá trình. Chương 94 Chính mình phòng ở chính là phương tiện, tưởng như thế nào tạo như thế nào tạo. Toàn phòng trải lên ruộng được tới nước gấm, có thể dùng điện đun nóng, cũng có thể bếp lò đun nóng, trong phòng bếp cô ý xây thổ bếp, vì chính là phòng ngửa cúp điện ngoài ý muốn tình huống, chung quanh đều là hàng xóm. Máy phát điện đều không có phương tiện lấy ra tới. Còn ở phòng bếp bên trong thư phòng dựng thượng ấm giường đất, An ngay nói thật, xem nhiều có quan hệ với mặt thế các loại tiểu thuyết, tiểu hề đối ấm giường đất thứ này, đặc biệt tò mò. Phía trước không thể vô duyên vô cớ đáp, hiện tại thừa dịp đại hạ nhiệt độ đông phòng, vừa lúc đáp một cái, lại đây xem tiến độ liếu hình liền hỏi, như thế nào còn muốn giường sưởi? Để ngừa vạn nhất đi, vạn nhất hạ nhiệt độ thời gian trường, than đá nhiên liệu theo không kịp, liền vô pháp toàn phòng sưởi ấm. Dường sửa tương đối tới nói càng tiết kiệm nhiên liệu. Liêu hình như suy tư gì, kia nhưng thật ra, chúng ta đây trong phòng cũng lộng một cái, người nơi này còn muốn mấy ngày hoàn công. Tiêu hề, hôm nay buổi tối là có thể chuẩn bị cho tốt, cái này rất nhanh, người muốn nước chạy nhanh, bọn họ sinh ý khá tốt. Mọi người đều biết, điều hòa chịu nhiệt không kiên nhẫn lãnh mặc dù là đặc chủng điều hòa cũng không thể ngoại lệ, 60 mấy độ cực nóng có thể miễn cưỡng vận hành, tới rồi âm ba 30 độ cực nóng liền sẽ bãi công. vì thế Rất nhiều người nhìn chúng kinh tế thực dụng hố lửa, ứng đối không điện không có điều hòa thời điểm. Trải qua quá như vậy nhiều sự tình, phòng ngừa chu đáo đã khắc vào rất nhiều người trong xương cốt, đó là tự thân chỉ độn, còn có mặt trên thông chi. Mặt trên thông qua radio, kiến nghị dân chúng làm tốt phòng lệnh giữ ấm công tác, còn chuyên môn hướng thị trường thượng thả xuống một đám chuyên thạch xi măng than đá. Liêu Hinh lập tức đi hỏi đang ở vội bàn dường đất công nhân có thể hay không. Bàn giường đất công nhân cười ha hà nói, Ta này công tác đều bài đến một tháng về sau. Liêu hình, ta nhiều phó điểm tiền công, ngươi xem có thể hay không rút một chút. Không phải tiền công sự, là ta đáp ứng rồi nhân ra, nhưng thật ra ta đồ đệ bên kia mới vừa kéo vài người bắt đầu tiếp sống. Tuy rằng là ta đồ đệ, nhưng là tay nghề cũng không tệ lắm, kỳ thật chúng ta cửa này sống, không nhiều ít kỹ thuật hàm lượng, làm thượng vài lần liền biết. Không kỹ thuật hàm lượng cũng có chút kỹ thuật, vạn nhất làm không tốt, tóm lại phiền thoái, nhưng chờ một tháng nói. Ai biết một tháng sau biến thành cái quỷ gì bộ dáng, ngắn ngủn mấy ngày công phu độ ấm giảm xuống 60 độ. Liêu Hinh tương đối có khuynh hướng mau chóng khởi công, Lý Thế Phong không ở nhà, nàng liền xem Tiêu Hề muốn ngươi như thế nào tuyển a. Tiêu Hề trước làm đứng lên đi, nghi sớm không nên muộn. Nghe vậy, Liêu Hinh hạ quyết tâm cùng Triệu sư phó ước hảo làm hắn đồ đệ mau chóng tới cửa. Triệu sư phó rất cao hứng, kia đồ đệ vẫn là hắn cháu họ, tốt tốt, không thành vấn đề, đại khái hai ba thiên hậu là có thể lại đây. Tiên tâm, tay nghề không thành vấn đề, có vấn đề các ngươi tìm ta, ta cấp làm lại. Ban dương đất sự tình liền như vậy quyết định. Chờ liêu hình ra giường sưởi tạo hảo, thấp nhất nhiệt độ không khí đã hàng đến âm 30 độ. Cùng với độ ấm sậu hàng, ký sinh trùng ca bệnh ở đại biên độ giảm bớt, xem như trong bất hạnh vạn hạnh trung. Ra đi ô đối này đại bá đập bá, mượn này chấn an nhân tâm. Cung ấm so cung lãnh cảng phí điện, không biết phát điện trạm có thể hay không chịu được được. Hề tĩnh vân gắp một khối thịt kho tàu thịt dê phóng tiểu hề trong chén. Sấn hiện tại bên ngoài độ ấm còn hành, ta nhiều đi ra ngoài chuyển mấy tranh, lấy chút than tuổi trở về bị. Bên ngoài thượng công phu không thể thiếu. Đang nói than tuổi, cách vách liêu hình lại đây hỏi, lý thế phong một cái bằng hữu kia có một đám than đá muôn bán, nhưng là không cần tiền chỉ cần vật tư, chuyên môn chạy ngoài tỉnh vận trở về, chất lượng không tồi, người muốn hay không. Đối phương một phen hào ý, tiểu hề gật gật đầu, bọn họ muốn đổi loại nào vật tư. Liêu bên kia lương thực này một loại không thiếu nhưng thật ra phía trước ngươi cấp kia mấy bình rượu bọn họ rất thích nếu có thể làm ra rượu đặc biệt là rượu trắng đổi tỷ lệ hẳn là không tồi tiểu hề hành ta ngày mai đi ra ngoài hỏi một chút đi Ngay hôm sau tiểu hề đem ô tô dự nhiệt sau rời đi tiểu khu vẫn luôn không hạ tuyết nhưng là gió lạnh lấm lấm bát thủy có thể thành băng trời ra rét trên đường cơ hồ không có gì người nhiều nhất nhưng thật ra tuần tra người chạy xa chuyển một vòng hướng trong xe thả một ít rượu cùng phòng lạnh vật tư liền trở về khai một chiếc xe cảnh sát chậm rãi dừng lại ghế sau lục tử khiên giáng xuống cửa sổ xe ta nói ngươi này ngày mùa đông chạy tới chạy lui làm gì tiêu hề lộng điểm đồ vật chuẩn bị qua mùa đông lục tử khiên thuận miệng vừa hỏi cái gì thứ tốt làm ngươi loại này thời điểm nguyện ý chạy ra đi tiêu hề rượu trắng giữ ấm quần áo còn có điện ấm dày số lượng còn hành nếu muốn, đều ngươi một phần lục tử khiên không nói chuyện nhưng thật ra ngồi ở hắn bên cạnh đồng sự cười hì hì nói có thể hay không ai gặp thì có phần tiêu hề có thể a đối phương vui mừng khôn xiết vậy ngươi là đòi tiền vẫn là lấy vật đổi vật tiêu hề ta đều được đối phương cười đến càng vui vẻ nơi này đổi vẫn là quay đầu lại tìm một chỗ tiêu hề xem hắn không chậm trễ các ngươi công tác nói nơi này đổi đi đỡ phải qua lại đi một chuyến không chậm trễ không chậm trễ chúng ta mới vừa vội xong trở về tiêu hề liền bán đi sáu xong điện đóng dày Bốn bộ giữ ấm nội y lại chính là túi trường nóng son dưỡng môi nứt da cao này đó linh tinh vụn vặt vật nhỏ. Mấy thứ này khả ngộ bất khả cầu, một đám người chưa đã thèm, tưởng nhiều mua một ít lại ngượng ngùng. Tiêu hề đã nhìn ra, tưởng mua liền mua, quay đầu lại ta lại đi nhập hàng. Lục tử khiên nói một câu, này đó nhưng đều là hàng khan hiếm, không dễ dàng như vậy mua được, nhưng đừng bán hết, chính ngươi ngươi đủ dùng. Trước mắt xem ra, bên kia hẳn là không dễ dàng như vậy đoạn hóa, về sau liền nói không chuẩn. cho nên muốn mua tận lực nhiều mua, qua thôn này chưa chắc có cái này cửa hàng. Chứ bỏ tiền, kim khí châu đáo cũng đúng. Nếu nói như vậy, lục tử khiên đám kia đồng sự không hề khách khí, bọn họ tiền lương tạm được, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tích tụ, bất quá cũng chưa mang trên người. Viết tờ giấy, quay đầu lại cho ta kiểu hề vui lùa nói, ta biết các ngươi ở đâu đi làm, không sợ các ngươi quỵt nợ. Đội trưởng tại đây, ai dám quỵt nợ a Một trận bận rộn xuống dưới. trong nhà trên ban công cùng chữ vật gian đều độn đầy qua mùa đông vật tư chính là ở nhà qua mùa đông 2 ba năm cũng không cần lo lắng chung quanh hàng xóm hoài nghi cái gì chịu dưới lầu hàng xóm ảnh hưởng nhà tới không có việc gì kiểu viễn sơn bắt đầu yêm dưa chua quay đầu lại cùng miếng thịt heo một khối nấu nóng hầm hập đặc biệt thích hợp thiên lanh thời điểm ăn thịt heo bên ngoài còn có thể mua được không sợ bị người nghe vị đang nói chuyện phía dưới chuyển đến loa thanh múc nước múc nước lúc này đây là bốn chàng bốn chàng xuống lầu chậm đã có thể không thể đánh tiểu khu giếng đều bị đông cứng vô pháp múc nước toàn dựa mặt trên phái tới xe chở nước cung cấp dùng để uống thủy một lần có thể đánh thượng một vòng thủy vì giảm bớt xếp hàng chờ đợi thời gian một chàng một chàng luân tới ngôi ở thảm thượng đậu miêu kiều hề đứng lên một tầng một tầng bộ áo khoác hiện tại trong phòng ngoài phòng lưỡng trọng thiên hề tĩnh vân cầm khăn quàng cổ mũ lại đây nếu là hạ tuyết nhưng thật ra có thủy tuyết thủy như vậy dơ tốt xấu có thể tẩy tẩy đồ vật nói chuyện Thiều hề mặc xong rồi quần áo, dẫn theo ấm nước xuống lầu. Độ ấm quá thấp, thang máy hỏng rồi, hàng hiên đều là trong ba tầng ngoài ba tầng bọc đến giống hùng giống nhau người, mặt đều bao ở mũ khăn quảng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Giếng này thủy liền không có biện pháp hóa khai sao, như vậy điểm nước đều không đủ dùng. Hóa khai lập tức lại đông lạnh thượng. Xe chở nước thủy cũng hảo, ít nhất tiêu quá độc, so nước giếng ăn lên yên tâm. Một câu một ngụm sương ngủ, chậm gì gì đi đến cây mã để nước xếp hàng. Nhân viên công tác sẽ đem khối băng bỏ vào vật chứa, quá lạnh, thủy đều là đông lạnh thành băng, một bộ người lấy đều không phải thùng nước chậu rửa mặt, mà là trực tiếp xách theo cái túi lại đây, đem khối băng trang sau khi trở về, đặt ở trong nhà chậm rãi hòa tan. Tiêu hề dẫn theo thùng nước xếp hạng trong đội ngũ, câu được câu không đi mà nghe chung quanh hàng xóm nghị luận, không ngoài thời tiết quá lánh, sửa ấm điện lo lắng đau lấy máu, lại không dám không cần, bằng không người đến sống sờ sờ đông chết. Lại chính là giá thị trường càng ngày càng kém. tìm không thấy sống thu không đủ chi trong lòng hốt hoảng ai trước kia tổng nóng trông hạ nhiệt độ cảm thấy thiên lãnh so thiên nhiệt hảo chờ hôm nay thật lãnh xuống dưới nhưng thật ra bắt đầu hoài niệm thiên nhiệt lúc ấy chờ thiên nhiệt nên nóng trông thiên lãnh a người sao đều như vậy tiêu hề cười một cái nàng cũng có chút hoài niệm mùa hè giơ tay đem mũ hướng phía dưới lôi kéo cảm giác lại lạnh một chút đúng lúc vào lúc này bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên tới đám người tức khắc kinh hoàng làm sao vậy làm sao vậy tiêu hề ngẩng đầu nhìn về phía không trung thấy chân trời trắng xóa sương mù kia sương mù còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tới gần nơi đi qua giữa không trung theo gió nhẹ nhàng đong đưa dây điện trận cứng đờ cùng với răng rắc răng rắc nước vỏ thanh âm bị sương mù bao phủ người thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết liền ở khoảnh khắc chi gian đông lạnh thành khắp băng đó là hàng chiều mau về nhà tiêu hề hô to một tiếng quay đầu liền chạy a có người phản ứng không kịp Không biết là vì cái gì. Càng nhiều người nhanh chóng quyết định, quay đầu liền chạy, thậm chí liên thủ khối băng đều từ bỏ. Mang theo không rõ nguyên do người theo bản năng cũng bắt đầu trở về chạy. Xe chở nước thượng một cái nhân viên công tác lùi về trong xe, bị lớn tuổi đồng sự túm ra tới, đi trong lâu, trong xe không an toàn. 3. Đem khối băng ném. Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Một mảnh tiếng trói thai tạp trong tiếng, tiều hề đã chạy về lâu, gặp gỡ tham đầu tham nao hàng xóm, hàng chiều tới. Về phòng, đem bếp lò điểm lên. Lời còn chưa dứt, người đã chạy không có bóng dáng. Nàng đã nhắc nhở, có nghe hay không đó chính là người khác sự tình. Kiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân đều nghe được động tĩnh, nghe tiếng chạy nhanh đi thang lầu gian đánh xem cửa chống trộm thượng hóa, thấy Kiều Hề, kéo ra môn làm nàng tiến vào. mau về phòng. Trong phòng đã cúp điện, nhưng là điều hòa mà ấm dư ôn còn ở, Kiều Hề lấy ra bình ác quy, cùng ứng thượng mà ấm. Hề hề, người mau đến xem. Đứng ở mép giường hề tinh vân thanh âm đều thay đổi điều. Tiêu hề chạy tới, liền thấy dưới lầu trên đất trống, có người duy trì chạy vội tư thế vẫn không nhúc nhích cương tại chỗ, trên người kết một tầng băng xương. Nàng lôi kéo hề tĩnh vân sau này lui lui, mẹ, ly cửa sổ xa một chút, tiểu tâm pha lê vỡ vụn. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, trước mắt pha lê răng rắc một tiếng, xuất hiện màu trắng mạng nhện với dạ. Phần 98. chương 95. Giây tiếp theo, pha lê vỡ vụn, gió lạnh thổi quét đi vào Tiêu Hề một phen xả quá bức màn ngăn trở. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh vân vội vàng lại đây hỗ trợ giữ chặt cửa sổ. Tuy là như thế, ngắn ngủn vài giây, phòng trong độ ấm sầu hàng. Tiêu Hề từ không gian lấy ra đại tủ ngăn chặn phòng lên bức màn, tiếp theo lấy ra hai kiện áo khoác khăn quàng cổ mũ đưa cho cha mẹ, chạy nhanh mặc vào. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh vân run run rẩy rẩy mà mặc quần áo. Này gió thổi qua, đem trong phòng loan khí đều cấp thổi không có. Tiêu Hề nắm chặt thời gian lấy ra sưởi ấm buồn. thêm vô yên than cùng cỏ khô nay độ ấm chỉ dựa vào mà ấm căn bản vô dụng mấy cái chậu than điểm lên trong phòng khách cuối cùng là lại khôi phục một tia ấm áp không đến mức hơi thở thành sương mù tiêu viễn sơn nhìn cửa sổ chỉ dựa vào tủ vô dụng đến phong lên tiêu hề lấy vải dầu chắn thượng lại thêm một tầng thảm giữ ấm Hầu một chút độ ấm quá thấp hề tinh vân nhớ tới trong phòng ngủ khẳng định rối tinh rối mù không có việc gì một gian phòng một gian phòng tới tiêu hề lấy ra hai chén nóng hôi hổi canh thịt dê chưa gấm áp thân mình hai người tiếp nhận tới vẻ mặt lòng còn sợ hãi bên ngoài này đều nhiều ít độ người đều có thể đông lạnh trụ trong phòng nhiệt kế biểu hiện 8 độ đến nỗi trên ban công nhiệt kế tiêu hề tạm thời không rảnh đi xem uống lên một chén nhiệt canh ấm áp thân mình người một nhà lấy phòng ẩm vải dầu che lại bức màn ước chừng che lại 3 tầng lại đinh thượng tấm ván gỗ tấm ván gỗ bên ngoài lại hơn nữa hai tầng thật dày lông dê thảm vội xong phòng khách lại đi phòng bếp phòng bếp cửa kính đều đông lạnh nát lờ mờ thét trói thai kêu khóc từ bốn phương tám hướng chuyển đến nhà bọn họ cửa sổ pha lê bị nứt vỏ nghĩ đến nhà khác cũng không sai biệt lắm lạnh thấu xương gió lạnh rót tiến vào giống đao nhọn giống nhau đến xương đó là kiều hề đều có chút chịu không nổi lại làm cha mẹ bỏ thêm một tầng quần áo còn đem chậu than dọn hai cái tiến vào mang bao tay làm việc không có phương tiện phế đi một hồi lâu mới đem phòng bếp cửa sổ chắn lên chờ đem dư lại ba cái phòng ngủ thu thập hảo trời đã tối rồi Tiều Viễn Sơn cùng hề tĩnh vân mệnh đến ngồi ở trên sofa thở dốc, một người ôm cái túi trường nóng, một người ôm túi trường nóng cùng yêu. Phong phòng ngủ cửa sổ thời điểm, Tiêu Hề thuận tiện đi trên ban công nhìn thoáng qua nhiệt kế, âm tám, nàng muốn nhớ không lầm, cả nước lịch sử thấp nhất độ ấm là mạc hà âm 54 độ, quả nhiên ký lục chính là dùng để bị đánh vỡ. Chợt hạ nhiệt độ, lại cúp điện, nếu là trong nhà nhiên liệu không đủ, trận này hàng chiều xuống dưới, không biết sẽ đông chết không ít người. Cửa sổ đều phong thượng. Trên mặt đất ấm chậu than dưới tác dụng, trong phòng độ ấm chậm rãi bay lên, tới rồi 18. Vẫn luôn dùng điện không được, ta đi đem bếp lò thiêu cháy hoán quá mức tới kiểu Viễn Sơn đi phòng bếp, đem hợp với ruộng được tới nước gấm bếp lò thiêu cháy, chờ thiêu nhiệt, khiến cho kiểu hề đem máy phát điện thu hồi tới. Phía trước là 3 năm nhiều cực đoan cực nóng, ai biết loại này cực đoan nhiệt độ thấp muốn kéo dài bao lâu, ở tại nhà lầu không có phương tiện dùng máy phát điện, bình ác quy điện năng tỉnh muốn tỉnh một ít, may mắn có thể nạp điện máy móc. bọn họ đều sung tốc điện cũng không biết liêu hinh hai vợ chồng thế nào Hề tĩnh vân sờ sờ trong lòng ngược nghèo rừng tiêu hề nhặt dễ nghe nói liêu hinh lúc này ở mục trường bên kia còn có thể thiếu nhiên liệu nguồn năng lượng lý thế phong cũng nên ở trong tiệm hắn kia trong tiệm ở không ít người phía trước độn không ít đồ vật hẳn là không có việc gì Hề tĩnh vân chậm rãi gật đầu chỉ hy vọng như thế khó được gặp gỡ hợp nhau hai nhà còn có thể cho nhau chiếu cố bọn họ hai nhà ra ra vào vào dọn đồ vật từ trên xuống dưới đều biết nhà bọn họ có năm chắc bất quá phía trước tiểu hề giải quyết nửa đêm tới cửa năm cái bọn cướp mà lý thế phong cũng có chút thanh danh ở bên ngoài hơn nữa đều biết bọn họ đường cảnh sát bằng hưu cho nên vẫn luôn đều tưởng ăn không có việc gì không có không có mắt tới tìm phiền thoái buổi tối người một nhà ăn thịt ba chỉ dưa chua hầm miến, ăn cả người ấm áp tiểu hề đem trên giường bốn kiện bộ cùng lông bị đều thay tân mang theo ánh mặt trời bạo phơi sau ấm áp đêm nay tiểu hề không dám ngủ say Sợ độ ấm sợ hàng, cha mẹ trong lúc ngủ mơ phản ứng không kịp. Nửa đêm đi lên hai lần, xem xét bếp lò hỏa. Đồng dạng, rất nhiều người cũng không dám ngủ say, sợ một ngủ không tỉnh. Lãnh, thật sự là quá lạnh. Rất nhiều nhân ra chưa kịp hoặc là căn bản không có tài lực trải mà ấm áp hố lửa, toàn dựa chậu than sửa ấm. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, cửa sổ vỡ vụn, đau giống nhau gió lạnh quát tiến vào, không điều kiện lấp kín cửa sổ, trong phòng giống như là hầm băng. người một nhà chỉ có thể trốn vào nhỏ hẹp phòng vệ sinh chữ vật gian vây quanh chậu than run bần bật điện điện cái gì thời điểm tới a lại không tới ta muốn đông chết xe đến xe đến mặt trên khẳng định ở sửa gấp lửa người loại này thời tiết ai dám ra cửa có lẽ hắn nhóm có đặc thù giữ ấm quần áo nghe vậy Còn lại người mắt sáng rực lên hoảng hốt chi gian cảm thấy thân thể cũng chưa như vậy lạnh. Đêm nay, vô số người ngồi ở đống lửa trước, nướng hỏa, uống nước cấm như canh, chờ mong điện tới. Ngày hôm sau, điện không có tới, xe chở nước cũng không có tới. Ngày hôm qua kia chiếc xe chở nước còn ngừng ở trên đất trống, đưa nước hai gã nhân viên công tác trốn vào một hộ hộ gia đình trong nhà may mắn thoát nạn, bằng không lưu tại trong xe, như vậy thấp độ ấm, ô tô điều hòa đánh không đứng dậy, chỉ có đông chết này một cái lộ. Thái Dương ra tới Bên ngoài nhiệt độ không khí lược có tăng trở lại, mọi người mới dám đi ra. Đã có phản ứng mau chạy tới xe chở nước muốn tìm khối băng, nhưng tất cả đều đông lạnh thành khối căn bản lấy không ra. Có người bày mưu tính kế, dùng nước cấm tưới Có thể được không, đừng đều tổn thương do giá rét, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cút ngay nước cấm không dễ dàng như vậy đông lạnh thượng. Vậy ngươi đi lấy nước cấm tới. Nhà ta không thủy, phải có thủy, ta đến nỗi như vậy lanh thiên chạy tới sao. Hàng hiên, có người kêu trời khóc đất. Đêm nay có nhân ra bởi vì lô mãng nhiên nhiên trầm trậu than, không có kinh nghiệm dẫn tới cá con mò nổ xịt chúng độc, còn có người giữ ấm không đủ trong lúc ngủ mơ bất chi bất giác bị đông chết. Lộn xộn mãi cho đến xã khu nhân viên lại đây mới xem như có người tâm phúc. Đêm qua chết đi người bị dọn ra đến mang đi, xe chở nước khói băng cắt khai pha phóng. Vì phòng ngừa người một nhà xuất hiện ngoài ý muốn mà không người biết hiểu tình huống, nhân viên công tác từng nhà gõ cửa xác nhận, tới rồi kêu hế nơi này một tầng. Bị cửa chống trộm che ở cửa thang lầu vào không được, liền gõ cửa chống trộm chủm... tê, có người ở sao? Có người ở sao? Chúng ta là xã khu công tác giả, tới cửa hiểu biết tình huống. Tiêu Hề mở ra cửa phòng, đi qua đi. Thấy nàng nhân viên công tác vội hỏi, trong nhà thế nào? Tiêu Hề, khá tốt, đều không có việc gì. Nhân viên công tác, các ngươi cách vách một như thế nào không ra tới, phiền thoái hỗ trợ kêu một chút. Bọn họ đi làm, vẫn luôn không trở về. Nhắc tào Tháo tào tháo đến. Bọc đến hùng giống nhau Lý Thế Phong cùng Liêu Hinh đã trở lại. Xác nhận này một tầng hai nhà hộ gia đình đều không có việc gì. Nhân viên công tác nhắc nhở vài câu chú ý giữ ấm, thông gió cùng phòng cháy chờ những việc cần chú ý sau rời đi. Trong nhà hầm băng giống nhau, về trước chúng ta kia hoán một chút. Tiều Hề đem hai người gọi vào 502. Hề tĩnh vân bưng tới hai chén đường đỏ khương thủy, mau ăn chút ấm áp thân mình, này một đường trở về bị tội đi. Đông chết người. Liêu Hinh lắp bắp mà nói xong. Uống một ngụm nóng hầm hập đường đỏ khương thủy, mới cảm thấy chính mình sống lại đây, mất công chúng ta là trong nhà làm công. Nếu là bên ngoài, người đều đến đông lạnh thành khối băng, này cổ hàn triều tới cũng quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp. Lý Thế Phong cũng là không sai biệt lắm tình huống, may mắn lúc ấy người ở trong tiệm. Trong tiệm thứ gì đều có, mới không xảy ra việc gì. Lúc ấy kia tình huống, vô pháp ra cửa, chỉ có thể sống một ngày bằng một năm mà ở trong tiệm chờ đợi, chờ đến ngày hôm sau bên ngoài độ ấm không như vậy ta hồ. Chạy nhanh lấy quần áo đi mục trường tìm liêu hình Pha lên át địa phương lại đại Căn bản không kịp đổ Đông chết không ít liêu hình chỉ chỉ một cái túi ra rán Ta muốn hai điều chân dê Một nhà một cái, mùa đông ăn Cái này hảo Hề tĩnh vân liền nói Trong nhà còn có thịt, các ngươi chính mình lưu lại đi Đều không phải mới mẻ Thịt dê còn phải là mới mẻ ăn ngon Liêu hình cười Hề gì, ngài cũng đừng cùng ta khách khí Quay đầu lại còn phải ta thúc tới làm Chúng ta làm không thể ăn quay đầu lại có rất nhiều cơ hội còn thượng ân tình này tiều viễn sơn vui tươi hớn hở nói hảo đều giao cho ta làm làm thịt kho tàu thịt dê ăn thời tiết này chính là thiên nhiên tủ lạnh có thể phóng đã lâu mắt thấy liêu hinh giữa mày mang theo vài phần u sâu tiêu hề giật mình hỏi mục trường tổn thất rất nghiêm trọng liêu hinh thở dài đông chết bảy thành ta công tác không có cũng không tính không có nói là làm về trước ra chờ thông chi lại đi đi làm tiêu hề đình tân giữ trước liêu Hinh vẻ mặt đau khổ gật đầu sao có thể không đi làm còn lanh tiền lương liền cơ bản tiền lương đều không có thật nhiều người nháo nhưng nháo có ích lợi gì lý thế phong biết nàng không cảm giác an toàn liền nói ở trong nhà có thể trồng chút rau phát phát đậu giá gì đó liêu Hinh chuyển bi vì hỉ kỳ thật ta tưởng dưỡng năm tới ta đều nghiên cứu đã lâu phía trước có mục trường sống liền không hành động hiện tại có rảnh hơn nữa muốn nhóm lửa sưởi ấm vừa lúc có thể thử xem xem như thế cái không tồi chủ ý nói hề tĩnh vân cũng nóng lòng muốn thử nấm khuẩn loại trong không gian có không ít chương 96 hạ nhiệt độ không phải phát sinh ở trong một đêm phía trước có vài thiên giảm sóc xem như trong bất hạnh vạn hạnh từng nhà hoặc nhiều hoặc ít đều đột một ít than đá đồ ăn chỉ là nhà máy điện chậm chạp không khôi phục cung cấp điện lệnh người lo sợ bất an đợi ba ngày còn không có điện báo liêu hinh lại đây cùng kiều hề nói a phong tìm được rồi một đài xăng máy phát điện công suất đủ chúng ta hai nhà dùng trong nhà có không có dây điện Kéo căn tuyến lại đây, không có điện rốt cuộc không có phương tiện. Tiêu hề bất giác lời, trộm tới chiêng chống gõ không được, nàng là có máy phát điện lo trước lo sau không dám lấy ra tới. Nhưng thật ra lý thế phong không cố kỵ, lộng tới máy phát điện, dây điện có, ta đây nghĩ cách đi lộng chút sang lại đây. Sang thứ này càng nhiều càng tốt, Liêu Hinh tự nhiên sẽ không nói không cần, ai biết loại này trời giá rét thời tiết sẽ kéo dài bao lâu, vô luận thứ gì, thừa dịp hiện tại có thể độn đều tận lực độn một ít. Tổng cảm thấy sau này Nhật tử sẽ càng ngày càng gian nan. Mang sang trở về thời điểm, Kiều Hề gặp gỡ trên lầu hàng xóm. Hàng xóm tưởng đổi vật tư, mấy thang xuống dưới, đều biết lầu năm này hai nhà người có bản lĩnh, này chỉ đồng hồ dô lẹ, không tính xứng hóa, hoa 52 văn mùa, người thu không thu. Hắn thấp thỏm bất an nhìn Kiều Hề, thứ này trước kia còn giá trị cái tiền, hiện tại nói, hoàn cảnh càng kém liền càng không đáng giá tiền, khả năng ở đại đa số người trong mắt chỉ có xem thời gian tác dụng. Tiêu hề tiếp nhận đồng hồ nhìn nhìn, là một khoảng nạm toàn kim biểu, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật. Hàng xóm đại tùng một hơi, thật cẩn thận nói, chăn đông, áo lông vũ, than đá các yếu điểm, có thể chứ. Tiêu hề hồi ước chuyến về tỉnh, một giường chăn đông, hai kiện áo lông vũ, 30 cân than đá. Hàng xóm vui mừng khôn siết, so với hắn hỏi đến giới lược cao điểm, tốt tốt, cảm ơn, cảm ơn a. Lại nói, nhìn nhìn lại này khối thỏi vàng, một trăm khắc, từ ngân hàng mua, hàng thật giá thật. Ta tưởng lại đổi hai giường chăn đông, than đá nói, ngươi xem lại cấp điểm, được không? Một trăm khắc hoàng kim, gác ở trước kia muốn năm và nhiều, chỉ trị giá đồng hồ một phần mười, nhưng là hiện giờ giá thị trường là hoàng kim so kim cương càng được hoan nên. Hai giường chăn đông, 50 cân than đá, lại thêm 3 cái túi trường nóng. Hàng xóm sửng sốt vội hỏi, là tưới nước vẫn là nạp điện cái loại này. Tiêu hề, tưới nước. Hàng xóm vui vẻ ra mặt. Thiêu than đá thời điểm vừa lúc có thể nấu nước gấm dùng để rót túi trường nóng, liên tục gật đầu, tốt tốt, cái kia, kia đồ vật khi nào đến. Tiêu hề, ngày mai ta qua đi lấy, đồ vật ngươi trước cho ta, ta tổng không thể không tay qua đi. Hàng xóm rõ ràng có chút dối rắm biết nàng cũng chính là cái trung gian thương, cho nên đến cầm đồ vật đi đổi, nhưng là trước giao tiền sau lấy hóa, khó tránh khỏi có chút lo lắng, nghĩ lại tưởng tượng lầu trên lầu dưới, tổng không đến mức như vậy hố người, cho tới nay cũng không nghe được không tốt tiếng gió. Âm thầm cắn răng một cái, đem đồng hồ cùng thỏi vàng đưa qua đi, nhà ta liền ở 801, đồ vật tới, ngươi kêu ta một tiếng ta chính mình tới bắt. Tiêu hê gật đầu. Hàng xóm về đến nhà, người trong nhà vội vàng chào đón dò hỏi tình huống, nghe được thay đổi này đó đồ vật lúc sau, lộ ra ráng cười, còn xem như công đạo, trong nhà còn có hai căn thỏi vàng, nếu không cùng nhau thay đổi. Chờ một chút đi, lưu chữ áp gáy hòm, để người vào nhất. Liên sợ sau này càng ngày càng không đáng giá tiền. Năm trước thời điểm 100 khắc thỏi vàng có thể đổi 100 cân lương thực, lúc này thiếu một nửa, nhớ tới ta liền hối hận. Phần 99 kia từ từ, chờ đồ vật bắt được tay sau nhìn xem tỷ lệ thế nào, tốt lời nói liền đều thay đổi. Cũng không biết nàng sau lưng người là ai, có thể lấy ra nhiều như vậy thứ tốt, ngươi liền không hỏi thăm hỏi thăm. Khẳng định là một nhân vật, nhân ra là từ kinh thị tới, này trong thành đương ra làm chủ còn không phải là kia giúp kinh thị tới người, làm không tốt, nàng liền một bao tay trắng. thiếu hỏi thăm có không, miễn cho nhà hỏa thượng thân cũng không biết. đổi cái góc độ ngẫm lại, kỳ thật trong lâu ở như vậy một người cũng khá tốt, tốt xấu có thể đổi lấy yêu cầu đồ vật, giá cả cũng công đạo. ta chính là tò mò nàng từ giữa có thể tránh nhiều ít, khẳng định không ít. nhà bọn họ không ai có công tác, không phải rửa kiếm tranh lệch giá sống qua, đây là nhân gia bản lĩnh, hâm mộ không tới tích. trừ bỏ tám linh một ngoại, lục tục còn có vài gia hướng tiểu hề đổi đồ vật, thái độ hảo phong bình tốt, tiểu hề đều nguyện ý tạo thuận lợi. người hảo ta hảo đại gia hảo tự nhiên cũng sẽ gặp gỡ phiền nhân gia hỏa người sao luôn là nhiều mặt lâu lâu ba thượng hàng xóm các ngươi liền giúp giúp vội bái các ngươi hai nhà ít người nhiều trụ vài người cũng sẽ không thế đúng không chúng ta cũng không phải yêu cầu khác liền muốn cho lão nhân hải tử trụ tiến vào những người khác còn có thể dậm chân ngao một ngao lão nhân hải tử thật chịu không nổi một cái không cẩn thận phải cảm mạo sinh bệnh nghiêm trọng điểm mệnh đều đến đáp thượng không bạch trụ Chúng ta có thể giao tiền thuê nhà, ăn uống chúng ta cũng chính mình giải quyết, liền tưởng có cái ấm áp địa phương làm lão nhân hải tử ngủ mở rớt. Đúng đúng đúng, không cho các ngươi có hại, loại này thế đạo, nên hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi một lời ta một ngữ, trung tâm tư tưởng, tưởng đem lão nhân hải tử đưa vào tới cọ ấm. Tiêu hề nhàn nhạt nói, nhà của chúng ta không thích có người ngoài. Một bên liếu hình cũng tỏ thái độ. Vậy các ngươi hai nhà dọn một khối trụ. đang ra một gian phòng tới làm chúng ta trụ. Đại gia nói đúng không? Như vậy liền sẽ không quấy rầy các người. Các ngươi hai nhà quan hệ hảo, khẳng định sẽ không để ý, cùng nhau trụ còn náo nhiệt điểm. Một trận trầm mặc lúc sau, cửa trống trộm ngoại vài cá nhân vụ hòa lên, cảm thấy như vậy không thể tốt hơn. Lầu trên lầu dưới giống nhau hộ hình, một gian nhà ở có thể cất chứa mấy chục người đâu? Tiêu Hề khí cực phản cười, chúng ta thiếu các người, chuyên môn đem phòng ở đẳng gia tới cho các ngươi trụ. Nay không phải đặc thù tình huống đặc thù biện pháp đi. quê nhà hàng xóm tổng không thể trơ mắt nhìn chúng ta đông chết đi đối với các ngươi mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì tiêu hề lạnh lùng nhìn chằm chằm lý không thẳng khí cũng tráng nam nhân ta có thể trơ mắt nhìn các ngươi đông chết nam nhân nghẹn hạ một chân đá vào cửa chống chống thượng sao có thể nói như vậy lời nói làm ngươi ba mẹ ra tới cái gì ra giao à liêu hình chửi ầm lên nhà ngươi giáo hảo làm đạo đức bắt góc. đừng dùng trò này nữa chúng ta không ăn ủy khuất chính mình trợ giúp các ngươi Khi chúng ta là ngốc từ sao, bên ngoài còn có người không ăn không uống, các ngươi như thế nào không đi giúp đỡ? Chính mình không chịu bang nhân, không biết xấu hổ tới nơi này bắt cóc chúng ta, đừng cảm thấy các ngươi người nhiều các ngươi liền có đạo lý. Nam nhân không cam lòng yếu thế, ta nếu là Tồn Lương nhiều, ta khẳng định giúp, nhưng ta Úc còn không mang nổi mình Úc, vậy chỉ có thể cố chính mình. Các ngươi hai nhà mới năm người, chiếm lớn như vậy phòng ở, đó là có thừa lực bang nhân lại không nghĩ giúp. Không nghĩ giúp làm sao vậy? Ngươi tưởng cường đoạt sao? tiêu hề từ thật dày trong quần áo đi ra điện giật côn đập vào cửa chống trộm thượng bắt lấy cửa chống trộm người nháy mắt bị điện lưu tê mỏi tê thảm thiết lên lượng điện không lớn chỉ có trong nháy mắt tê mỏi tiêu hề buông ra cái nút tơi à, đoạt a có bản lĩnh tiến vào thử xem xem cường sấm dân trạch đánh chết đều là phòng vệ chính đáng vốn định người nhiều khi dễ ít người làm đạo đức bắt cóc này một bộ bị như vậy một điện nháy mắt túng. tiêu hề đem điện giật côn giao cho liếu hình ai chạm vào một chút môn ngươi liền điện đi lên Ta đi kéo căn dây điện tiếp ở trên cửa, xem ai còn dám tới lại nha lải nhải. Liêu Hinh tiếp nhận điện giật côn, rất có chút nóng lòng muốn thử. Không chờ Kiều Hề trở lại phòng, Kiều Viễn Sơn đã lôi kéo dây điện ra tới, đầu sợi ta đã lột ra tới, chiền ở trên cửa, cắm thượng điện là được. Phong tới ngoài cửa thang lầu ra người, tức khác như thấy hồng thủy manh thú, liên tục sau này lui, này một hồi điện cũng không phải là điện giật côn tiểu đánh tiểu nháo, thật sẽ điện người chết. Các ngươi như thế nào có thể như vậy, đây là giết người. Quấn quanh dây điện kiều hề ngoài cười nhưng trong không cười, không chạm vào cửa này không chết được, chết đều là chạm vào cửa này, đã chết xứng đáng. Nàng ánh mắt vòng qua mọi người, có một cái tính một cái, ta đều nhớ kỹ, về sau đừng nghĩ từ chúng ta hai nhà nơi này lại đổi đồ vật. Liêu hình gật đầu, bán heo ban cẩu cũng không bán cho các ngươi loại người này. Lời này vừa ra, một đám người sắc mặt càng thêm khó coi, hoặc nhiều hoặc ít, đều hướng hai nhà đổi quá đồ vật, quê nhà hàng xóm, đổi tỷ lệ cũng phúc hậu. thế cho nên bọn họ sinh ra hai nhà đều là người hiền lành ảo giác. Lập tức có người ra tới nói mềm lời nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, không muốn liền tính, hà tất nháo thành như vậy. Liêu Hinh trận trắng mắt, lúc này biết ra tới ba phải, phía trước như thế nào không hẽ răng, chậm. Túi đầu xem tiểu hề, Hảo sao, Hảo đem điện thông thượng, chúng ta về đi, bên ngoài lạnh leo đã chết, lười đến cùng bọn họ ở chỗ này nét mực. Hảo, người đi lấy tờ giấy tới dán ở trên cửa, Làm lý thế phong trở về thời điểm có thể thấy. Liêu Hinh lập tức về phòng. Mắt thấy các nàng không phải nói chơi, là thật sự thực thi hành động. Một đám người hai mặt nhìn nhau, xấu hổ, phẫn nộ, ảo não đủ loại cảm xúc đang chéo. lãnh đã chết, về đi, đều về đi, lưu trữ nơi này làm gì, đông chết cá nhân. Có cái thứ nhất, thực mau liền có người đi theo rời đi, chỉ chốc lát sau mọi người tan cái sạch sẽ. Liêu Hinh đánh vài cái hát xỉ, khẳng định đang mắng chúng ta. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. tiêu hề không sao cả mà nhún vai liêu hinh xem nàng mở điện tiêu hề lãng phí xăng một đám túng hóa không dám xông vào chờ sấm môn lại thông đều tới kịp trong nhà có canh gừng ta xem ngươi là có điểm cảm lạnh lại đây uống một chén lý thế phong không ở nhà một người ở nhà nhảm chán liêu hinh vui sướng chạy tới một chén đường đỏ canh gừng xuống bụng bốn người quyết định xoa mạt trượt tống cổ thời gian phía trước còn có thể ra cái môn hiện tại là cơ hồ không ra khỏi cửa hình thức thực sự có chút nhàm chán nhà ta nấm bảo ngư phát ra tới nhưng nấm hương một chút động tĩnh đều không có ta đều sợ là bị ta dưỡng đã chết liêu hinh nói lên nấm nghiệp lớn hai nhà đều đằng ra một phòng chuyên môn loại nấm tiêu hề cùng lý thế phong đều tìm tới quần loại chủ yếu là hảo gieo trồng nấm bảo ngư cùng nấm hương tiêu gia này một khối chủ yếu là kiểu viễn sơn ở phụ trách hắn nuôi trồng rau đặc biệt cảm thấy hứng thú nấm bảo ngư sinh trưởng chu kỳ đoạn nấm lôi ra tới mau nấm hương muốn vãn một chút Nhà của chúng ta cũng không ra, chờ một chút, không nóng nảy, dù sao nấm bảo ngư lớn lên hảo, liền tính nấm hương thất bại cũng đủ ăn. Liêu Hinh cười, cũng không thể thất bại, ta thích ăn nấm hương. Lập tức liền cười không nổi, bên ngoài lại lần nữa chuyển đến thét to thanh, là Liêu Hinh ra chủ nhà toàn gia. chương 97 Liêu Hinh cau mày, lúc trước trang hoàng 501 khi bọn họ dò hỏi qua phòng đông, giao một bút trang hoàng bồi thường phí cùng một năm tiền thuê nhà. Như vậy này mấu chốt thượng. Chủ nhà mạo trời giá rét tới cửa là vì cái gì? Trong lúc vô ý đối thượng đối diện kiểu hề ánh mắt, liền thấy nàng đạm thanh nói, sợ là người tới không có ý tốt. Mới vừa đã trải qua lầu trên lầu dưới hàng xóm này một hồi vô cơ gây rối, liễu hình đã có điều liên tưởng, bất đắc dĩ mà nhún vai, gây điền không người cày, cày khai có người tranh. Tám chín phần mười, là vì phòng ở tới, rốt cuộc bọn họ phòng ở cải tạo đích sắc thật không tồi, có mà ấm, có ấm giường đất còn có máy phát điện, tiểu nhật tử quá đến, có tư có vị Không kiên nhẫn về không kiên nhẫn, Liêu Hinh chỉ có thể đứng dậy, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiều Hề đi theo đứng lên, ta bồi ngươi một khối đi. Liêu Hinh trong lòng tức khắc bình phục. Hai người một trước một sau đi ra môn. Phòng cháy thang lầu gian, chủ nhà một nhà bốn người chờ đợi ở cửa chống chống ngoại. Trên cửa treo đại đại một trừng giấy, trên giấy viết có điện, bởi vậy không dám rửa vào rất gần, cách vài bước khoảng cách. Nhà này thật là có bản lĩnh, thế nhưng còn có điện. Tiên phụ một bên dầm chân một bên sách một tiếng. Tiền mâu ôm ấm lò sưởi tay, cảm thấy trừ bỏ tay còn tính ấm áp, toàn thân đều băng lợi hại, nhỏ giọng nói, hắn mở ra như vậy đại một cái cửa hàng, sao có thể không điểm bản lĩnh, muốn ta nói vẫn là thôi đi, chớ chọc hòa thượng thân. Tính cái gì tính, ngươi tưởng đông chết sao? Ngươi chính là không vì chính mình suy xét, cũng thay hoa hoa suy xét suy xét. Hai vợ chồng nhi tử tiền độ đi theo mở miệng, chính là mẹ, A Mân Mau Sinh, ở cứ thời điểm thân thể nhược, mới sinh ra hải tử thân thể càng nhược. liền chúng ta ra cùng hầm băng dường như thế nào cũng phải ngồi xuống bệnh nhớ tới sắp sinh ra tôn nhi tiền mẫu định định thần kia chờ lát nữa hảo hảo nói hảo hảo nói chuyện biết biết tiền phụ hơi có chút không kiên nhẫn không dám gõ cửa đành phải gân cổ lên kêu người đại thấy liêu hình tiền mẫu dẫn đầu cười mở miệng ở nhà a không đi làm dội tay không đánh gương mặt tươi cười người liếu hình hồi gần nhất không đi làm mục trường không có gì sống tại đây tiền người nhà có điều nghe thấy Trận này hàn chiều xuống dưới, rất nhiều cơ cấu tổn thất thảm trọng, ở vào nửa tê liệt trạng thái, dẫn tới rất nhiều người chờ sắp xếp việc làm ở nhà, bằng không, bọn họ cũng sẽ không hưng sư động chúng tới cửa, chính là biết Liêu Hinh ở nhà. Thời tiết này ra một chuyến môn không dễ dàng, ai nguyện ý vùa hụt. Tiểu Lý không ở. Liêu Hinh, ở trong tiệm, là tìm hắn có việc. Có chút việc, bên ngoài quá lạnh, chúng ta vào nhà nói đi. Tiên Phụ tưởng vào cửa lại nói, nam nhân không ở, chỉ có nữ nhân ở nhà. Thật tốt cơ hội. Liêu Hinh lại không nốc, sao có thể tùy tiện thả người tiến ra môn, nhà của chúng ta theo ta một người ở nhà, thật sự không có phương tiện chiêu đãi người, có việc liền ở chỗ này nói đi. Tiên phụ nghẹn nghẹn, lui mà cầu tiếp theo, không vào nhà, vào hành lang cũng đúng, chúng ta đây hành lang nói. Liêu Hinh, nơi này nói đi, trên cửa thông điện, đóng đóng mở mở quái phiền thoái. Tiên phụ đệ nặng hòa khí, ta nói, này tốt xấu nhà của chúng ta, nhưng thật ra ta liền môn đều vào không được. Đảo không nghe nói, chủ nhà còn có thể tùy ý tiến thuê phòng ở. Tiêu Hề cười như không cười mở miệng, "Phòng ở thuê, thuê kỳ nội sử dụng quyền chính là khách thuê, đây là phóng chi tứ hải toàn chuẩn đạo lý." Tiền Mẫu lôi kéo nổi trận lôi đình trợ phu, bồi gương mặt tươi cười, "Vậy tại đây nói đi, lần này lại đây, chúng ta là cùng tiểu Liễu các ngươi hai vợ chồng thương lượng chuyện này." Trong nhà tới mấy cái thân thích, từ nơi khác tới, ngươi nói người này tới cửa, ta tổng không hảo đem người ra bên ngoài đẩy, nhưng trong nhà thật sự trụ không được. liền tưởng đem này phòng ở thu hồi tới. Đương nhiên, tiền thuê nhà tiền thế chấp chúng ta là khẳng định sẽ trả lại cho của các ngươi. ngượng ngùng, thật sự là ngượng ngùng A. Tiền phụ đi theo mở miệng, đúng vậy, ngượng ngùng, bất quá cũng may các ngươi còn có cái cửa hàng, nhà các ngươi liền hai vợ chồng, cũng phương tiện. Không giống nhà của chúng ta thân thích, dịu gia rắc trẻ bảy tám khẩu người, nhà của chúng ta liền như vậy điểm đại, thật sự là trụ không đi xuống, chỉ có thể làm cho bọn họ dọn đến này căn hộ tới trụ. Còn thỉnh các ngươi thông cảm thông cảm Liêu Hinh lạnh lùng nói Một năm tiền thuê nhà thanh toán Phòng ở cũng sửa chữa hảo Các ngươi một mép một trường liền muốn cho chúng ta dọn đi Ngươi cảm thấy trên đời có chuyện tốt như vậy như sao Tiền thuê nhà chúng ta sẽ lui Các ngươi tưởng lui liền lui Liêu Hinh cười lạnh Đừng đem người đương lốc tử hống Chúng ta hoa như vậy đại đại giới đem phòng ở trang hoàn hảo Sao có thể tiện nghi các ngươi Tiền mẫu dấu ở khăn quảng cổ phía dưới mặt đỏ lên Tiền phụ kia cùng lắm thì chúng ta bổ các ngươi một tháng tiền thuê nhà. Ta cho ngươi một tháng tiền thuê nhà, ngươi đem trong phòng vài thứ kia gỗ thông nguyên dạng cho ta trang hoàng một lần thế nào. Tiền phụ nghẹn lời. Ngươi làm rõ ràng một chút được không, Này căn hộ là nhà của chúng ta, không phải của các ngươi, hiện tại chúng ta phải dùng, thu hồi tới, là thiền kinh địa nghĩa sự tình được không. Tiền ra nhi tử cao rộng, như thế nào, ở ở, các ngươi coi như thành chính mình phòng ở. phòng ở là của các ngươi, nhưng là chúng ta thanh toán tiền thuê ký hợp đồng. Cho thuê kỳ nội sử dụng quyền liền ở chúng ta trên tay. Liêu hình chuyện vừa chuyển, Tưởng Vĩ Ước, hành a, dựa theo hợp đồng làm việc, trên hợp đồng viết giành mạch, phòng ở chúng ta sửa chữa quá, cho nên chúng ta ký 5 năm trường thuê, tiền thuê nhà 1 năm một bộ, nếu các ngươi vi Ước phải bồi thường chúng ta trang hoàng phí, còn muốn chi trả 1 năm tiền thuê nhà tiền vi phạm hợp đồng. Nga, chúng ta cấp chính là vật tư không phải tiền, cho nên các ngươi cũng muốn cấp vật tư, trên hợp đồng đều là viết, dựa theo vật tư tính. Dòng nước lạnh gần nhất Tân tệ cũng có chút không hảo xử, tiền có lẽ lấy đến ra tới, nhiều như vậy vật tư, bình thường người căn bản lấy không ra. Tiền người nhà trầm mặc, hợp đồng bọn họ đương nhiên biết, tới thời điểm còn chuyên môn nghiên cứu quá, lúc ấy thêm thời điểm, chỉ nghĩ lập tức thuê cái 5 năm, này 5 năm đều có tiền thu, cao hứng hồi lâu, nào nghĩ đến độ ấm càng hàng càng thấp, liền tính điểm đống lửa, cuộc sống này đều gian nan, mới nổi lên thu hồi này căn hộ chủ ý sợ phòng ở bị lộng hư, trang hoàng thời điểm, bọn họ là cố ý tới xem qua. biết này nhà ở phòng lạnh giữ ấm thi thố làm tốt lắm tiền mẫu mềm rộng năn nỉ tiểu liêu a ngươi liền thông cảm thông cảm chúng ta đi nhiều như vậy đồ vật chúng ta như thế nào lấy ra tới ngươi xem nếu không như vậy đêm này mấy tháng các ngươi giao tiền thuê nhà đều còn cho các ngươi coi như này mấy tháng các ngươi ở này tổng được rồi đi ta thông cảm các ngươi các ngươi như thế nào không thông cảm chúng ta làm chúng ta đem hoa như vậy nhiều tâm tư trang hoàng tốt phòng ở tiện nghi các ngươi tưởng mở hết thể dựa theo hợp đồng làm việc chỉ cần các ngươi dựa theo vi ước điều khoản tới chúng ta lập tức dọn đi dùng một lần trả tiền không tiếp thu tiền trả phân kỳ trên hợp đồng viết tiền phụ đang nghĩ ngợi tới phân kỳ bồi thường trước đem người lừa dối ra tới lại nói cái này hoàn toàn bị đổ đường lui thầm mắng rào hoạt thế nhưng ở trên hợp đồng viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ tưởng chơi xấu đi cửa chống trộm còn không thể nào vào được các ngươi đừng quá quá mức ga các ngươi là thuê nhà không phải mua phòng ở dẫn sôi máu tiền ra nhi tử đẩy ra cha mẹ cách môn chỉ vào liêu hình Hoa một năm tiền thuê liền tưởng chiếm chúng ta phòng ở, nào có chuyện tốt như vậy? Hoặc là đem phòng ở mua đi, hoặc là thoái tô dọn đi. Chúng ta nếu là không dọn, thế nào? Thế nào, ta báo nguy đi, ta cũng không tin trên đời này không có vương pháp. Nói xong, tiền gia nhi tử ý thức được lời này là từ phía sau truyền đến, vội vàng xoay người, liền thấy hai cái cao lớn nam nhân đứng ở trên người, không cấm hoảng sợ. Hắn không quen biết, tiền gia phu thêm lại nhận thức, nhưng còn không phải là lý thế phong. Đối mặt liều hình cùng tiểu hề hai nữ nhân khi, bọn họ không sợ, nhưng đổi thành Lý Thế Phong cùng lục tử khiên, không khỏi lộ ra vài phần kiếp xác Phần 100 Tiền mẫu đi phía trước một bước, che ở nhi tử trước mặt, xấu hổ, tiểu lý đã trở lại. Lý Thế Phong gật gật đầu, xem như chào hỏi, ánh mắt dừng ở tiền ra nhi tử trên người, vậy báo nguy đi thôi. giấy trắng mực đen hợp đồng viết rành mạch rõ ràng, hết thể dựa theo hợp đồng làm việc. Thật dựa theo hợp đồng làm việc. Nhà bọn họ nơi nào lấy đến ra như vậy vật chất tới, bằng không hà tất tới chơi xấu, còn không phải cùng đường. Tiền mẫu tâm một hành, tiểu lý, ngươi liền giúp giúp đội, này nhà ở tốt xấu là ta nhi tử hôn phòng. Hiện tại con dâu của ta mau sinh, chúng ta cũng không yêu cầu khác, liền muốn cho ta nhi tử con dâu hai vợ chồng dọn về tới trụ một trận, chờ trong nhà những cái đó thân thích tìm được đặt chân địa phương liền đi. Trong lúc này, liền ấn một nửa tiền thuê nhà tính, coi như chúng ta từ ngươi nơi này thuê một gian phòng. này tổng được rồi đi, hành cái gì hành, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, chờ tiểu phu thê tiến vào, không cần bao lâu hai cái lao thậm chí càng nhiều người liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước tiến vào, lung tung rối loạn người ở nhà mình không thiếu được phải bị chiếm tiến nghi, thị thị phi phi không dứt, bọn họ đầu óc mạo phao mới có thể đồng ý dâu riêng người dọn tiến vào quái giày chính mình thanh tĩnh nhật tử chủ nhà cũng không được thuê kỳ nội phòng ở chính là bọn họ, đó là báo nguy, bọn họ cũng chiếm lý, không được. Lý Thế Phong lạnh như băng nói, đừng tưởng rằng chúng ta là người xứ khác liền dễ khi dễ, ai không cho ta thành thật kiên định sinh hoạt, ta khiến cho hắn cũng không kiên định nhật tử quá. Ngươi có ý tứ gì? Thiền gia nhi tử tức muốn hụt máu. Mặt chữa thượng ý tứ. Lý Thế Phong từ bao tải lấy ra một phen trường đao, mặt trên còn dính đông lạnh chủ huyết, hắn cầm đao gõ gõ vét tưởng, tránh ra, ta phải về nhà. Tiên người nhà bị hù nhảy dựng, bị lôi tráng thanh thế tiền ra cháu trai thức thời mà hướng bên cạnh đứng lại. hắn đã sớm khuyên quá thúc thúc cùng đường ca, việc này không có khả năng thành, nhà ai nguyện ý đem cực cực khổ khổ trang hoàng tốt qua mùa đông phòng ở nhường cho người khác. Giang đạo lý nói, nháo đến tuần tra đội cục cảnh sát đều không chiếm lý, không nói đạo lý nói, đừng nhìn nhà bọn họ là người địa phương, nhưng người ta có thể khai như vậy đại một cái cửa hàng, nói rõ chiêu số dã, thật náo lên, có hại cũng là bọn họ, văn đấu võ đấu đều đấu không lại, hà tất đến từ lấy này đủ, còn không bằng bán thảm. Thỉnh nhân ra hỗ trợ lộng điểm hiếm lạ hóa, nhưng không ai nghe hắn, chính là hắn thân cha cũng nghĩ thơm lây dọn đến kia nhà ở tới trụ, tống cổ hắn lại đây hỗ trợ, quả thực đổ má. Không nghĩ đánh nhau càng không nghĩ hỗ trợ đánh nhau tiền ra cháu trai giữ chặt đầy mặt không cam lòng đường ca, cấp bậc thang, đừng xúc động, đừng xúc động, chúng ta báo nguy đi. Rời đi cái này thị phi nơi lại nói. Trong lòng nhút nhát tiền ra nhi tử theo dưới bậc thang, đang muốn buông lời tàn nhẫn, lại nghe tiền mẫu run rẩy thanh nói. vậy ngươi giúp chúng ta tìm người làm ấm giường đất, tiền công chính chúng ta ra, ngươi chỉ cần giúp chúng ta tìm người tìm tài liệu, này tổng có thể đi. vốn dĩ nhà bọn họ cũng hẹn người tới cửa làm giường sưởi, nhưng hạ nhiệt độ hàng đến quá nhanh, mau đến cùng bọn họ ước hảo kia công nhân đều bởi vì cá con mò nổ xịt chúng độc đã chết, lại tưởng ước người khác cũng đã ước không đến, bằng không gì đến nỗi nháo này vừa ra. lý thế phong khỏe miệng một xả, hành a, ta đây tìm xem xem, nếu là tìm không thấy làm sao bây giờ. Thiền gia nhi tử truy vấn Lý Thế Phong buông tay Tìm không thấy ta đây cũng không có biện pháp a Thiền gia nhi tử tới khí Ngươi này rõ ràng là có lệ chúng ta Thực sự có ý tứ Ta lại không phải thượng đế Không gì làm không được Muốn thật là thượng đế Ta còn tưởng hiện tại độ ấm 26 đâu Một tuần, một tuần nội tìm không thấy Các ngươi liền dọn đi Lời còn chưa dứt Thiền gia nhi tử bị Lý Thế Phong bắt lấy cổ áo nắm lên Ta cho ngươi mặt đúng không Lý Thế Phong dẫn theo người đến hành lang, đừng cho mặt lại không cần, thật khi ta bắt người không có biện pháp. Tiểu tử thúi, nhà ngươi ở tại Hạnh Phúc Hoa Viên 21 chàng 1101, ta nhớ kỹ đâu, ngươi lại đến cho ta quấy dối, ta cũng làm người đi nhà các ngươi cửa quấy dối, ta nói ra liền làm được đến. Theo bông tay, tiền gia nhi tử lảo đảo vai bước, lui về phía sau đụng phải tường mới đứng bưng thân hình, tiền gia phụ mẫu vội vàng nhào lên đi, muốn mắng người lại không dám, chỉ có thể trứng mắt. Lục Tử Khiên thanh thanh giọng nói, hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động cước. Xoay mặt đối tiền người nhà nói, mỗi người mỗi ý, không thể đồng ý nói, có thể đi tìm tuần tra đội hoặc là cảnh sát điều giải, như vậy đổ môn không phải chuyện này, đúng không? Đúng vậy, thúc, chúng ta tìm tuần tra đội đi thôi. Tiền ra cháu trai chỉ nghĩ đem người lôi đi lại nói, càng náo càng kỳ cục. Bên kia, Liễu Hinh đã mở cửa, Lý Thế Phong cùng Lục Tử Khiên đi vào, tiền người nhà chơ mắt nhìn, ai cũng không cản, hoặc là nói không dám cản. Cung cụ một tiếng, cửa trống trộm lại đóng lại, đồng thời thượng lưỡng đạo xiềng xích. Không lại xem làm đứng ở kia tiền người nhà, bốn người trở về đi, linh một lánh nồi lánh bếp, đi trước 502. Tiểu lục tới. Tiểu viễn sơn tiếp đón một tiếng. Lục tử khiên cười, lao lý cầm một đống con thỏ không yên tâm một người đi, làm ta đi theo đi một chuyến. Con thỏ, kia chính là thứ tốt, thượng chỗ nào lộng nhiều như vậy. Lý Thế Phong về nhà nhóm lửa đi, sang chân quý, bọn họ sửa ấm giống nhau dùng than đá. Lục tử khiên thay trả lời, có hộ nhân ra ở nhà dưỡng con thỏ, trước kia chính là làm này một hàng, dưỡng đến không tồi, lao lý liền thu một ít. Con thỏ sinh, sôi nảy nở mau. Nói nhàn thoại, lý thế phong lại đây, trong tay dẫn theo bốn đầu đông lạnh đến ngạnh bang bang con thỏ, tiểu thúc, này hai chỉ các ngươi cầm ăn. Quay đầu đối lục tử khiên nói, mặt khác hai đầu là của ngươi không đợi hắn cự tuyệt, nói thẳng, ngươi không cần, ngươi đệ đệ một nhà tổng muốn. Hành đi, bao nhiêu tiền, giả cho ngươi. Lý Thế Phong biết không lấy tiền hắn sẽ không thu, tội báo cái số. Tiêu Hề cũng đi trong phòng cầm hai bình lá phong nước đường ra tới, nếu là lại có bán con thỏ, giúp chúng ta ra nhiều yếu điểm. Khó được có quang minh chính đại thiện nguyên. Lý Thế Phong bật cười, hành hành hành. Hề tĩnh vân hỏi, kia người nhà đuổi đi. Lý Thế Phong hồi, ta lại đây khi, cửa đã không ai, như vậy lãnh thiên, nơi nào đợi đến. Đầu góc có bệnh, lúc trước nói được danh mạch, hợp đồng đều ký. Tư nhiên còn tưởng cái gì đại giới đều không trả giá liền thu hồi phòng ở, hợp lại lấy ta đương coi tiền như rất đâu. Bị bức đến nhất định phân thượng, liền tính biết rõ không lý cũng sẽ cản quấy hề tĩnh vân hỏi Lục Tử Khiên, liền tính bọn họ tìm tuần tra đội, cũng vô dụng đi. Trong tay phùng một chén trà nóng Lục Tử Khiên cười nói, có hợp đồng khẳng định là dựa theo hợp đồng làm việc, không quy củ không thành phạm vi, bằng không còn không đều dối loạn bộ. Dặn do lý thế phong, bọn họ nếu là đi lên áo, ngươi đừng động thủ động th Bằng không có lý cũng thành công lý Liêu hình nhân cơ hội giáo huấn Lý Thế Phong Lý Thế Phong liên thanh xin khoan dùng Chạy nhanh nói sang chuyện khác Vẫn là nhà các ngươi có dự kiến trước Đem phòng ở mua, tỉnh phiên toái Kỳ thật hắn tích tụ thấu một thấu Cũng đủ mua phòng, nhưng tiền đồ chưa biết Tiêu tốn hơn phân nửa thân gia mua phòng Ở chính mình xem ra cũng không phải sáng suốt cử chỉ Liên tính hôm nay như vậy Náo loạn một hồi, hắn cũng không hối hận Thân gia liền nhiều như vậy Mua phòng liền không thể đại lượng đồn hóa kia vẫn là độn hóa càng quan trọng điểm. Tiêu hề, vừa vặn, bất quá cố ra người phúc hậu, liền tính là thuê, phòng trừng cũng làm không ra lật lọng loại sự tình này. Lại nói tức giận rời đi tiền người nhà, báo nguy là tiền ra cháu trai lấy cớ, tiền ra phụ tử lại đương thật, thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Bá vương hợp đồng, này rõ ràng là bá vương hợp đồng. Trang Hoàng là bọn họ chính mình tưởng Trang, lại không phải chúng ta làm cho bọn họ Trang, dựa vào cái gì muốn chúng ta bồi thường, có bản lĩnh cậy đi. Đối làm cho bọn họ cậy đi. Lửa giận tận trời tiền ra nhi tử liền lánh đều không cảm thấy. Tiền ra cháu trai như mày, hà tất đâu, thật nháo đến này một bước, nhân ra có thể thiện bãi cam hưu sao. Đó chính là cái hôn không tiếp, ca, tính, chính là nháo đến cục cảnh sát cũng vô dụng, cứng đôi cứng, có hại càng là chúng ta. Người túng không túng, thì cũng chưa thử qua tựa như nhận túng, chuyến ra đi còn không bị người cười chết. Tiền ra cháu trai lạnh mặt, đúng vậy, ta túng, ta sợ, ta đi rồi. Chính ngươi lộng đi thôi, tưởng bị đánh đừng kéo ta xuống nước. Xoay người liền đi. A bân, A bân. Tiên phụ ở phía sau kêu, vô dụng, người đi nhanh rời đi liền kém chạy, sợ bị đuổi theo. Đại trời lạnh, ai nguyện ý hạt chỗ lẫn. Ngươi nói một chút ngươi, làm sao nói chuyện, đem người cấp đắc tội. Tiền gia nhi tử ngạnh cổ, đắc tội liền đắc tội, một chút vội cũng không chịu rút, loại này thân thích lưu trữ làm gì, đi, ba, chúng ta tìm tuần tra đội đi. Tiên mẫu khuyên. mới mở miệng đã bị nhi tử giống lên trở về hậm hực nhắm lại miệng không dám nhiều lời nữa ai đều đừng khuyên ta ta nuốt không dưới khẩu khí này Tiền ra nhi tử hung hăng đánh một cái run run xúc cổ lẩm bẩm như thế nào càng ngày càng lạnh hàn hàn chiều tới nhìn chân trời màu trắng sương mù tiền phụ ký ức trở lại vô số người sống sờ sờ bị đông lạnh thành khắc băng kia một ngày trong cổ họng buộc phát ra tê tâm liệt phế kêu to chạy mau chương 98. độ ấm vượt qua âm 60 độ Lỏa lộ bên ngoài làn da liền sẽ lập tức đông lại, bị hàng Triều đuổi theo người nháy mắt bị đông cứng, có thể rõ ràng mà cảm giác được thân thể một tức tức đông lạnh đóng băng. Cái này quá trình thức mau, mau đến bọn họ không kịp cảm giác được thống khổ liền mất đi sở hữu trí giác. Ngoa tào, Về nhà sinh hảo hỏa lại đây lý thế phong dùng sức xoa mặt, đột nhiên hạ nhiệt độ, hành lang cùng hầm băng giống nhau, lại chậm một chút, ta đều cảm thấy chính mình sẽ bị đông lạnh trụ. Liêu Hinh chạy nhanh cầm một ly ôn khai thủy cho hắn uống, lại hạ nhiệt độ. không phải là hẳn Triều lại tới nữa đi. Uống lên mấy khẩu nước cấm mới cảm thấy chính mình lại sống lại Lý Thế Phong nói, khả năng đi, quá lạnh, ta không nhìn kỹ. Quay đầu nhìn Lục Tử Khiên, ngươi hôm nay đừng đi rồi, ta sợ ngươi đông chết nửa đường thượng, ngày mai xem tình huống lại nói, nhà của chúng ta có phòng trống, giường cũng có. Lục Tử Khiên như mày, rốt cuộc là nhiều lãnh. Ai biết ta Lý Thế Phong uống quăng cái ly nước cấm, hỏi Kiều Viễn Sơn, thúc, nhà ngươi trên ban công cũng có phải hay không có nhiệt kế. Ta đi xem một cái. Ta đi thôi." Lục Tử khi nói, gặp gỡ hàng chiều không phải nói dỡn, thượng một lần hàng chiều, đã chết không ít người. 712. Một đám người nhìn đi tới Kiều Hề, đều là ngẩn người. "Ngươi vừa mới là đi ban công." "Đều cho rằng nàng thượng vê đuốc cờ đi." Kiều Hề cởi thật dày quân áo khoác, "Ừ" một tiếng. Vừa nghe hạ nhiệt độ, nàng liền muốn biết hàng đến nào một bước, liền đi phòng ngủ ban công xem nhiệt kế, xác thật là hàng, tuy là chính mình chuẩn bị đầy đủ. Như vậy một chút thời gian đều đông lạnh đến quá sức, càng đừng nói trực tiếp bại lộ bên ngoài người. Không đông lạnh đến đi. Hề tĩnh vân chạy nhanh đi lên hỏi. Không, bao một chút khe hở đều không có, nhìn thoáng qua nhiệt kế liền vào được. Tiêu hề đối lục tử khi nói, này độ ấm người đi ở bên ngoài, trừ phi là hai cực khảo sát đội cái loại này trang bị, bằng không không một lát liền sẽ thất ôn xảy ra chuyện. Cho nên, lão lục ngươi liền an tâm ở nhà ta ở đi, chờ ngày mai nhìn xem độ ấm có thể hay không tăng trở lại lại nói. Lý Thế Phong tiếp nhận lời nói cha, người là hắn gọi tới hỗ trợ, như thế nào cũng đến đem người an trí thỏa đáng. Nói đến này phân thượng, Lục Tử Khiên cũng không phải đầu thiết nghe không tiến khuyên, không đến mức biết rõ nguy hiểm còn lấy sinh mệnh nói dỡn, lập tức gửi, ta đây liền ăn một hồi nhà giàu. Lý Thế Phong nói, yên tâm ăn, ăn không suy sụp. Liêu Hinh nghĩ lại mà sợ, may mắn các ngươi đã trở lại, nếu là lại buổi tối hơn 10 phút, nửa đường thượng gặp gỡ hạ nhiệt độ, vậy xong rồi. Nói lục tử khiên cùng Lý Thế Phong đều lòng còn sợ hãi, nhưng còn không phải là như vậy một đạo lý, âm 40 mấy độ, giữ ấm thi thố làm tốt, vẫn là có thể bình thường hành tẩu, nhưng âm 70 độ, người bình thường căn bản không đường sống. Dưng một chút, Liêu Hinh nhớ tới rời đi tiền người nhà, thấp giọng nói, không biết kia người nhà thế nào. Cố nhiên chán ghét, nhưng ở nhân gia phòng ở, thật không đến mức ngóng trông người xảy ra chuyện, đặc biệt kia gia còn có cái thai phụ, thời buổi này muốn không người nhà chiếu cố, thai phụ sinh hoạt quá khó khăn. trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không ra tiếng, qua ước chừng nửa phút, lý thế phong đem không cái ly đặt ở trên bàn trà, ai cũng không buộc bọn họ ra cửa, là bọn họ chính mình lật lọng nghĩ đến chiếm tiện nghi, phòng ở chúng ta cực cực khổ khổ trang hoàng hảo, bọn họ trên dưới miệng mồm mép một chạm vào liền muốn thu hồi đi, còn không muốn bồi thường trang hoàng phí, tưởng bạch phiêu một cái trang hoàng, nào có chuyện tốt như vậy nhi, gặp gỡ bất luận cái gì sự đều là tự tìm, cùng chúng ta không quan hệ, ngươi đừng cho chính mình thêm gánh nặng, liêu Hinh cười hạ. Ta còn không có như vậy thiện lương, liền cảm thấy tội không đến chết. Ai cũng nói không chừng sự tình, có lẽ tìm được tránh hàn địa phương, quay đầu lại chờ hàng chiều qua đi rồi nói sau. Lý Thế Phong lắc đầu, thật là hướng chết bức người, âm 70 độ, đều đổi kịp hai cực, này độ ấm nếu là liền tục thượng một thời gian, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Nói đoàn người đều trầm mặt xuống dưới, đưa ngươi cho rằng thế giới đã đủ không sau khi nó tổng hội trở nên càng không xong. Không có biện pháp sự tình cũng đừng suy nghĩ. suy nghĩ nhiều thuộc về tự tìm phiền não kiều hề mở miệng nhàn rỗi cũng là nghĩ hỗ trợ quải một chút thảm liêu hình vây vây đầu ném đi vô dụng đa sầu đa cảm hành a lại hạ nhiệt độ đến nhiều hơn một tầng giữ ấm phòng lạnh tầng bằng không nhóm lửa cũng ấm áp không đứng dậy kiều hề liền hỏi nàng nhà ngươi đồ vật đủ sao liêu hình nghĩ nghĩ đủ dùng lần trước thay đổi không ít dương nung thảm ninh thành vẫn luôn ở dưỡng dương bởi vì thiên nhiệt lông dê thuộc về không người hỏi thăm nhưng là ném lại đáng tiếc vẫn luôn đột Thiên Linh lúc sau rốt cuộc có tác dụng giải lửa xém lông mày. Có người hỗ trợ chính là bất việc, vì biểu cảm tạ tiểu Viễn Sơn đem con thỏ giết, làm ớt cây thỏ đình, đậu nành hầm thỏ, dưa chua cha thịt khô, thanh xào đậu nành mầm. Chỉ có bốn cái đồ ăn, bất quá mỗi cái đồ ăn đều tràn đầy một đại buồn. Tiểu Viễn Sơn ý tứ ý tứ khách khí, không có gì đồ ăn, không có gì đồ ăn. Tiêu hề khỏe miệng hơi chịu, nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ vô pháp lý giải trưởng bối loại này giả khách khí. này nếu là không đồ ăn ta đây phía trước ăn đều là cơm heo lục tử khiên nhớ tới đơn vị thực đường quản nốt nhưng thức ăn mặn không nhiều lắm liền này đã là thực không tồi trình độ Tiêu viễn sơn ít nhiều tiểu lý mang đến con thỏ ta cũng đừng khách khí ta nước miếng đều mau chảy xuống tới lý thế phong nói dỡn thúc ta thật muốn cùng ngươi học học trụ nghệ Tiêu viễn sơn hành a ta cả ngày ở nhà không có chuyện gì ngươi muốn học chỉ lo lại đây tiêu cảm tinh hảo ta nếu là học xong ngài một phí tuần sự, nàng liền sẽ không láo phun tào ta. Liêu Hinh cười, ngươi nếu là có kiều thúc một phân bản lĩnh, ta là khẳng định sẽ không phun tào ngươi. nói nói cười cười, một bữa cơm kết thúc, Liêu Hinh bọn họ cũng cáo từ rời đi. lúc này trong nhà khẳng định đã ấm áp đi lên. Lý Thế Phong mượn một kiện quần áo khoác, trước vọt tới đối diện mở cửa, lại làm Liêu Hinh cùng Lục Tử Khiên chạy tới, ngắn ngủn mấy mét khoảng cách, trong nhà bên ngoài lưỡng trọng thiên. đứng ở cửa kiều Viễn Sơn bị hành lang khí lạnh thổi vẻ mặt. Cảm giác dao nhỏ chắt giống nhau, vội vàng hướng phía sau xê dịch, thật là muốn mạng người. Đóng cửa lại sau, tiêu hề lại đem thật dày thảm bắt lấy tới che ở phía sau cửa, loại này độ ấm, không có ấm giường đất căn bản không dám ngủ, một không cẩn thận liền không tỉnh lại nữa. xác thật, đêm nay, rất nhiều người không dám đi vào giấc ngủ, người một nhà tệ ở một khối cho nhau sửa ấm, nếu ai đánh buồn ngủ, lập tức sẽ bị đánh thức. Phần 101 Dưới lầu 401 lão nhân ra một cái tắt xếp hạng nhi tử bối thượng đem đôi mắt mở không được ngủ bốn mươi suất đầu trung niên nam nhân đoán giận mẹ kỳ thật không này tất yếu trên lầu ấm áp chúng ta này nhà ở cũng thơm lây ấm áp điểm lại có chậu than ở ngủ một giấc không có việc gì làm ngao thân thể kém mới không tốt thiếu đánh giám ba ngày ngủ bù có thể ngao chết người sao ta cái 70 tuổi lao thái bà đều có thể ngao ngươi đảo chịu không nổi nữa trung niên nam nhân hậm hực mà khẽ khẽ đóng lửa trong buồn xài đột nhiên cảm thấy có điểm đói bụng muốn hay không nướng khoai lang ăn mười mấy tuổi cháu gái chân chính hoan hô phụ họa liền nghe thấy mãi mãi tức giận mở miệng ăn cái gì ăn thoáng nhìn cháu gái nhi mất mát khuôn mặt nhỏ chuyện vừa chuyển nướng ăn lãng phí thịt nấu tới ăn trung niên nam nhân hướng về phía nữ nhi chấp chấp mắt đi góc tường nhảy ra năm cái khoai lang vừa lúc một người một cái ta và ngươi ba không ăn nấu ba cái là được lão nhân cười tủm tỉm mở miệng buổi tối ăn nhiều còn không có tiêu hóa ăn không ô buổi tối liền uống lên điểm cháo đã sớm tiêu hoa xong rồi Không đến mức không đến mức, nhà ta không đến mức thiếu này hai cái khoai lang. Trung niên nam nhân cực nhả. Hiện tại là không thiếu, về sau sự tình nói không chừng, này độ ấm hàng quá tám môn. Phía trước trời nóng có ba năm nhiều, nói không chừng loại này trời lạnh cũng muốn ba năm nhiều. Thiên nhiệt thời điểm, buổi tối còn có thể ra cái môn làm việc kiếm tiền, thiên lãnh nhưng ra không được môn. Trung niên nam nhân không cho là đúng, độ ấm sẽ thăng trở về, lần trước không phải thăng đã trở lại. Vạn nhất thăng không trở lại đâu. Lão thái thái sốt ruột mà nhìn tâm đại nhi tử, cháu gái đều 15 tuổi, nhi tử còn cùng cái 250, đồ nốc, dường như, ngươi có thể hay không tưởng xa một chút, phàm là làm tốt nhất hư chuẩn bị không thiệt thòi được, đồ vật có thể tỉnh điểm ăn liền tỉnh điểm ăn, đừng hiện tại có ăn liền ăn xài phung phí soàn soạn, quay đầu lại muốn ăn không đến ăn, khóc cũng chưa địa phương khóc. Trung niên nam nhân hợp hực, kia không ăn không ăn. lão thái thái rốt cuộc không đành lòng, nấu cái đại, các ngươi phân ăn chút. Trung niên nam nhân kiên trì. Muốn ăn cùng nhau ăn, không ăn đều đừng ăn, nào có ăn mảnh, đúng không, khuê nữ? Đúng vậy. Trung niên nam nhân cười tủm tỉm mà sờ soạn một phen nữ nhi đầu. Ba, ta cái kia khóa vàng nếu không chúng ta cầm đi cùng trên lầu đổi điểm ăn. mãi mãi nói rất đúng, chúng ta đến nhiều độn điểm ăn. Một bên trung niên nữ nhân cũng nói, ta còn có vài món trang sức, cũng cùng nhau thay đổi đi. Trung niên nam nhân do dự, trên lầu có thể đồng ý. Nay quỷ thời tiết, nàng cũng vô pháp ra cửa a thử xem xem đi lão thái thái giải quyết dứt khoát nhà chúng ta cùng bọn họ tuy rằng không thân cận nhưng là cũng không kết thù tiện nghi điểm cũng đúng chẳng sợ đổi về tới mấy cân than đá cũng so trang sức hữu dụng nhìn xem ngày mai ban ngày đổ ấm có thể hay không ra cửa đi lên gõ cửa hỏi một chút dù sao cũng không thiệt thòi được cháu gái thấp thỏm bất an ban ngày hẳn là có thể ra cửa đi lão thái thái kỳ thật trong lòng không đế nhưng vẫn là nói lần trước hàng chiều thực mau liền đi qua lúc này đây hẳn là không sai biệt lắm Ngày mai thì tốt rồi, đường sợ. Trung niên nam nhân bụng báng, ngài lao sao như vậy, song tiêu à, lời này tự nhiên sẽ không tố trư với khẩu, hắn nhưng không nghĩ ai huấn, càng hy vọng có thể trở thành sự thật, từ đáy lòng hy vọng, ngày mai thì tốt rồi. Chương 99 ngày mai không có hảo lên. Buổi sáng 10 điểm nhiều, tiêu hề mặc hảo, mở ra phòng ngủ môn, màu trắng lanh không khí bá đến rót tiến vào, giống như là mở ra tủ lạnh môn, nàng vội vàng nhìn thoáng qua bên ngoài, trong tiểu khu hoang tàn vắng vẻ. Nàng không dám nhiều đãi, chỉ vội vàng nhìn vài lần liền trở lại phòng, đóng lại cửa phòng, ngăn cách hết thể lãnh không khí. Hề Tĩnh Vân đi vào phòng, bị tàn lưu lãnh không khí đông lạnh đến một cái giật mình, thế nào? Độ ấm tăng trở lại sao? Tiêu Hề Tử trong không gian lấy ra một ly nhiệt trà sữa ấm thân mình, 693 chỉ tăng trở lại một chút. Hề Tĩnh Vân trong lòng trầm trầm, lần trước 3 ngày thăng 10 tới độ, lúc này cư nhiên mới như vậy điểm. Xem ra lúc này hàng chiều lợi hại hơn. Còn muốn dừng lại một trận lại đi Tiểu Viễn Sơn thở dài, radio vẫn luôn không tín hiệu, loại này thời tiết, sợ là nhân viên công tác cũng vô pháp ra cửa. May mắn, từng nhà đều độn không ít vật tư, căng gái 10 ngày nửa tháng hẳn là không thành vấn đề, lại lâu, an phòng trưng đủ, thủy sợ là không đủ, này quỷ thời tiết như thế nào liền vinh dự đón tiếp ôn không tuyết rơi đâu. Đúng vậy, trước mặt càng nhiều người lo lắng giá lạnh dẫn tới xe chở nước vô pháp bình thường đã đến, Liễu Hinh đem trong nhà thủy điểm một lần, đặt ở chữ vật gian thủy đều đông lạnh tựa. trong ngoài điểm một hồi, không suy xét sinh hoạt dùng thủy chỉ ăn ăn uống uống nói, có thể sử dụng cái hai năm. bình thủy tinh trang rượu đều đông lạnh thượng, cũng không biết còn có thể hay không ăn. liêu hình có chút đau lòng, rượu chính là thứ tốt, đặc biệt loại này rét lạnh thời tiết có thể ấm thân mình. lý thế phong nhìn thoáng qua, lấy một lọ phóng nhà ở chậm rãi, dùng lúc sau uống hai thi miệng thì chẳng phải sẽ biết. liêu hình bật cười, ngươi chính là thèm rượu. lý thế phong hắc hắc cười, cầm rượu đi thư phòng, trong thư phòng có một trường ấm giường đất. Lục Tử Khiên ngồi ở ấm trên giường đất đọc sách. Ban ngày ban mặt, ngươi lấy rượu làm gì? Lý Thế Phong, hóa khai, giữa trưa uống hai khẩu. Lục Tử Khiên cười mắng, đồ vật nhiều đến tiêu đến hoảng, tỉnh điểm đi, lần này hàn triều rất nghiêm trọng, ai biết khi nào qua đi. Lý Thế Phong, lòng ta hiểu rõ, đồ vật còn không phải là lấy tới dùng, loại này bảo vệ sức khỏe rượu, hiện tại thiên lanh thời điểm không uống, chẳng lẽ chờ thiên nhiệt thời điểm lại uống? Lúc này, Liêu Hinh cầm bộ đàm lại đây. Tiểu hề hỏi muốn hay không qua đi đánh bài. Lục tử khiên cười, các ngươi cuộc sống này quá đến cũng thật đủ tiêu sái. Liêu hình, khổ chung mua vui. Lý Thế Phong, hai ngươi qua đi chơi trong chốc lát, nấm trong phòng có chút sống. Lục tử khiên đối đánh bài không có hứng thú, đối loại nấm nhưng thật ra có hứng thú. Tính toán cùng Lý Thế Phong đổi một ít nấm trở về, làm người trong nhà loại một loại, tốt xấu thêm một cái tiền thu, trong lòng càng kiên định một chút. Ngay vậy, Liêu hình đảo không hảo khuyên hắn cùng chính mình một khối qua đi. Bằng không có vẻ không nghĩ làm hắn học tập loại nấm dường như Toại nói, ta đây đi qua Qua đi phía trước Liêu hình trước thông qua bộ đàm cùng Kiều Hề nói một tiếng Chờ bên kia đem cửa mở ra Nàng bằng mau tốc độ tiến lên Hiện tại loại này độ ấm Phàm là ở trên hành lang nhiều dừng lại trong chốc lát đều sẽ đem người đông lạnh đến quá sức Nhật tử liền ở đánh đánh bài trồng rau dưỡng dưỡng ngâm trung lạng yên trôi đi Thẳng đến 13 thiên hậu 3 ngày nhiệt độ không khí rốt cuộc tăng trở lại đến âm 50 độ trở lên Cái này độ ấm. Giữ ấm thi thố làm tốt, có thể miễn cưỡng ra cửa. Toàn bộ võ trang nhân viên công tác lại lần nữa xuất hiện ở tiểu khu, từng nhà mà thống kê dân cư số lượng. Ở giá lạnh chung may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người cơ hồ hỉ cực mà khóc. Bị bức bất đắc dĩ không ra khỏi cửa này 13 thiên, bọn họ cơ hồ cho rằng trận này hàn chiều không qua được, mà chính mình không phải đói chết chính là đông chết ở trong nhà. Đối mặt tới cửa nhân viên công tác, hộ gia đình mồm năm miệng 10 cầu xin đoán giận chất vấn. Nhà ta tuổi lửa chỉ đủ lại thiêu một tuần, lại không tới điện, liền phải sống sờ sờ đông chết. Chính là chính là, nay đều mấy tháng, như thế nào còn chưa tới điện, liền tính không tới điện, các ngươi tốt xấu kéo chút than đá lại đây. Trong nhà ăn uống cũng không nhiều lắm, các ngươi dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp đi, chẳng lẽ muốn sống sờ sờ đói chết chúng ta. Còn có dược, nhà ta có người bị cảm, nhưng loại này thời tiết nào dám đi bệnh viện. Mọi người đều bức thiết hy vọng mặt trên có thể cho một cái chuẩn xác mà nói pháp. hảo giải quyết trước mặt khốn cảnh khả xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ mặt trên cũng là hưu tâm vô lực lại nói tiếp cái này tiểu khu tình huống còn xem như tốt đại đa số người thêm đều chữ hàng không ít vật tư bên trong thành ngoài thành nhiều đến là tình huống càng ác liệt dân chúng nhân viên công tác nhẫn mại tính tình chấn an mọi người đại gia khó khăn chúng ta đều biết đều biết các ngươi nói vấn đề chúng ta đều sẽ phản ánh đi lên thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi chúng ta nhiệm vụ thực trọng không thể chậm trễ lâu lắm Thỉnh lại ra phối hợp chúng ta công tác. Thỉnh trong nhà sở hữu thành viên đều lại đây, lão nhân hải tử đều phải lại đây, không có phương tiện ra tới, chúng ta có thể vào nhà, mặt trên quy định, nhất định phải nhìn thấy người. Nay một lời nói vừa ra, lập tức liền có người bất mãn. Nhà ta nhân sinh bị bệnh, tiểu tâm lây bệnh cho các ngươi. Không có việc gì, chúng ta mang khẩu trang. Ngủ rồi, không có phương tiện gặp người. Chúng ta động tác nhẹ một chút. Tóm lại, nhất định phải nhìn thấy người. nhân viên công tác là có bị mà đến mang theo súng vắt vai đạn lên nòng quân nhân ngay cả mở khóa chuyên nghiệp nhân sĩ đều mang đến chính là sợ người nhà vì nhiều lãnh vật tư đem người chết giấu đi thậm chí xuất hiện thực nhân sự kiện nay một đào đời đến tận cùng phát hiện vài cổ thi thể trong đó có hai cụ rõ ràng có bị cắt quá dấu vết đó là một đôi trung niên phu thê chính mình hài tử trước hai năm chết bệnh vì có cái dựa vào thu lưu cháu ngoại một nhà kết quả là bị đảo khách thành chủ chết vào đói khổ lạnh lẽo Cháu ngoại một nhà mới đầu còn không chịu nhận, là đối diện hàng xóm đứng ra làm chứng, bọn họ ở trong nhà nghe thấy hai vợ chồng mắng khóc cầu, còn buộc Lao Phu Thê Hai tới gõ cửa ăn xin. Nay toán ra táng tận thiên lương, bọn họ còn đâm nhà của chúng ta môn tưởng vọt vào tới, may mắn nhà của chúng ta dùng tủ lấp kín môn, không làm cho bọn họ thực hiện được. Lao Khương hai vợ chồng chính là bọn họ hại chết, bọn họ tưởng tiết kiệm lương thực còn muốn ăn người, liền hại chết Lao Khương hai vợ chồng, còn muốn cướp nhà của chúng ta đồ vật, ăn thịt chúng ta. Đồng chí, các ngươi nhưng nhất định phải đem một nhà xuất sinh bắt lại, bằng không tiếp theo cái chết chính là chúng ta, lại chính là chúng ta này một biểu cái này tiểu khu. Nói hiệu nói vượng, không thể nào, đồng chí ngươi đừng nghe bọn họ nói vậy. Ta A Di Dượng tuổi lớn thân thể không tốt, không ngao trụ liền như vậy không có. Các ngươi có thể nhìn xem, nhà của chúng ta là thật sự không ăn, có ăn, ai nguyện ý đi lên con đường kia, đó là thật sự không có biện pháp, này thuộc về khẩn cấp tránh hiểm, đúng không, khẩn cấp tránh hiểm. Loại này khẩn cấp tránh hiểm không ai tán thành, bằng không chỉ biết cổ vũ thực người vài phong tà khí. Nay một nhà đều bị mang đi, lúc sau lại không trở về, đây là lời phía sau. Có thể ra cửa, lục tử khiên hỏi Lý Thế Phong mượn hai kiện hậu quần áo, ngày mai nhiệt độ không khí còn hành nói, ta trả lại cho ngươi. Ngươi cầm đi dùng đi, quần áo nhà ta còn có không ít. Liêu Hinh cũng đi theo tỏ thái độ. Lục tử khiên cười, nhà ta cũng có không ít. Kiếm hành, không cần ngày mai, ngươi có rảnh lấy lại đây là được. Lý Thế Phong cầm một cái một thang trang bình giữ ấm đưa qua đi, mang lên, lãnh cực kỳ uống hai khẩu. Lục Tử Khiên tiếp nhận tới, ra cửa thời điểm chính gặp gỡ nhân viên công tác tới cửa. Các ngươi hảo, chúng ta là xã khu nhân viên công tác, tới cửa hiểu biết tình huống, phiền toái toàn thể gia đình thành viên đều ra tới một chút. Nghe được động tĩnh Tiểu Hề mở cửa ra tới, nhìn thấy Lục Tử Khiên, phải đi. Đúng vậy, phòng trường người trong nhà đều lo lắng thực. Tiểu Hề gật gật đầu. Bên kia, Lý Thế Phong đã qua đi mở cửa. Thành thạo mà đệ thượng yên, bị uyển cự lúc sau cười, liền một cây thuốc lá mà thôi, các ngươi đại trời lạnh chạy tới chạy lui không dễ dàng. Nói đem yên nhét vào bọn họ túi, thuận thế hỏi tới, đi tới, đại gia tình huống còn hào đi. Chính cái gọi là ăn ké trột dạ, dù sao cũng không phải cái gì yêu cầu giấu giếm bí mật, nhân viên công tác liền nói, các ngươi tiểu khu tình huống tương đối còn hành, xảy ra chuyện người không nhiều lắm. Nói chuyện, tiểu viễn sơn bọn họ cũng đi ra ra môn, nhân số kiểm kê không có lầm sao. Nhân viên công tác rời đi, đi trước lầu 6. Tiểu lục ngươi từ từ. Hề tĩnh vân gọi lại lục tử khiên, từ kiểu viễn sơn trong tay lấy quá một cái sọc vô xe túi, chính mình phát đậu giá, còn có hai bình dưa chua, ngươi lần trước không phải nói tốt ăn sao, mang điểm về nhà nếm thử. Lục tử khiên chối từ. mười mấy ngày nay đã ăn A-di nhà các ngươi không ít thứ tốt, sao có thể liền ăn mang lấy. Cầm đi, trong nhà còn có. Hề tĩnh vân hướng hắn cánh tay thượng một quải, thiên lãnh, chạy nhanh đi thôi. Chúng ta cũng về phòng, tuổi lớn, sợ lãnh. Nói người thật liền đi trở về. Giờ khóc giở cười lục tử khiên xem tiêu hề. Tiêu hề đánh đòn phủ đầu, cho ngươi ngươi liền cầm đi, đẩy tới đẩy đi ma kỷ, nhà ta điểm này đồ vật còn lấy đến, đến ra. Nói đến này, lục tử khiên cũng không hề khách khí, ta đây đi trước, có việc nói có thể tới trong cục hoặc là nhà ta tìm ta, nhà ta địa chỉ đều biết đến đi. Tiêu hề cùng Lý Thế Phong đều tỏ vẻ biết. Lý Thế Phong thúc giục, đi nhanh đi. Sớm đi sớm đến đến ra, trên đường chú ý an toàn. Mới vừa tiễn đi lục tử khiên, chủ nhà cháu trai tiền bân lánh hắn đường tẩu vạn nguyệt ninh tới. Lý thế phong hắc mặt đi ra ngoài, nhưng mà ở biết được tiền ra một nhà ba người vẫn luôn không về nhà lúc sau, sắc mặt thay đổi. Phần 102. Có thể hay không trốn đến nhà khác. Tiền bân cười khổ lắc đầu, ta tẩu tử mang thai, bọn họ khẳng định sẽ trước tiên về nhà. Ta lúc ấy chính là vận khí tốt tìm được một hộ người trong sạch trốn rồi đi vào. có thể ra cửa lúc sau, lập tức liền về nhà. Ta ca bọn họ lâu như vậy không về nhà, lại không ở các ngươi nơi này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Thế Phong lặng im một cái trước mắt, đi cục cảnh sát hoặc là tìm tuần tra đội hỏi một chút lại nói, có lẽ không như vậy hư. Thiên Bân thở dài, chỉ mong đi, quấy rầy. Lý Thế Phong xem một cái Vạn Nguyệt Ninh, không cấm có chút thương hại, tiền thuê nhà chúng ta sẽ đúng giờ giao, sẽ không quỳ nợ. Vạn Nguyệt Ninh mãn nhãn chỗ trống, kỳ thật nàng khuyên quá cha mẹ chồng trợ phụ. đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi thành bọn họ sao có thể đem trang hoàng tốt phát tiền lương bạch bạch nhường ra tới nhưng không ai nghe nàng không ai nghe nàng thiền bân nâng nàng rời đi liêu hinh nhỏ giọng nói nàng lớn bụng một người nhưng làm sao bây giờ lý thế phong nàng nhà mẹ đẻ người còn ở không đến mức không nơi nương tựa liêu hinh lược tùng một hơi vậy là tốt rồi cách ba ngày lục tử khiên sách theo hai túi trứng vịt bắc thảo tới cửa ta đệ phía trước tìm người đổi trong nhà một đại sọn an không tồi rất ăn với cơm. kia buổi tối tại đây ăn, vừa lúc nếm thử. Lý Thế Phong lưu khách. Buổi chiều ta còn có việc lục tử khiên nói lên chính sự, lần này lại đây chủ yếu là nói cho các ngươi một tiếng, thành đồng kia phiến thu dụng nơi thu người, bên trong có điện, có nốt khí, trừ bỏ lao phụ ấu này đó nhược thế đám người có thể miễn phí đi vào, những người khác đi vào một người đến giao một ngàn cân đồ ăn hoặc là hai ngàn cân nhiên liệu. Lý Thế Phong sách một tiếng, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. xác thật Bất quá báo danh người rất nhiều, rốt cuộc trụ đi vào không chỉ có giữ ấm một ngày tam cơm cũng có dựa vào. Ta đệ đệ hai vợ chồng chuẩn bị đi vào, đồ nơi đó trụ yên tâm, mấy ngày hôm trước, có người phá cửa, đem bọn họ sợ hãi. Lý Thế Phong hỏi, kia đồ vật đủ sao? Lục Tử Khiên, đủ, mấy năm nay ta đệ qua lại lan lộn, đột không ít đồ vật, giao vé vào cửa còn có thể thừa không ít, bên kia có thể thay bảo quản. Lý Thế Phong hỏi một ít chi tiết, cuối cùng gật đầu, chúng ta suy xét hạ. Lục Tử Khiên nhắc nhở, đừng suy xét lâu lắm, danh ngạch hữu hạn tới trước thì được, chờ đệ nhị phê thu dụng sở mở ra còn không biết muốn bao lâu. Lý Thế Phong nói tốt. Lục Tử Khiên, ta đây đi rồi. Lý Thế Phong, ngươi không đi đối diện nói một tiếng. Ngươi cùng bọn họ nói một chút đi, ta còn phải đi làm việc, chấm liền hạ nhiệt độ. Lý Thế Phong đành phải đem hắn đưa ra đi, đóng lại cửa chống chống sau, không đi trước 502 mà là trở lại linh một cùng Liêu Hinh nói thầm. Ngươi nói lao lục đối kiểu hề có hay không cái kia ý tứ. Liêu hình mắt trần trắng, có hay không, ngươi đều đừng hạt trộn lẫn, thuận theo tự nhiên đi. Thời buổi này, hảo hảo tồn tại mới là đứng đắn sự, mặt khác đều có thể có có thể không. Hai người bọn họ đều là nhân tinh, luôn không ngươi tới nhọc lòng. Lý thế phong hát một tiếng, ta này không phải quan tâm sao, nguyên nhân chính là vì này thế đạo không tốt, cho nên người à, đến tận hưởng lạc thú trước mắt. Liêu hình, một người một cái ý tưởng. Dù sao ngươi đừng nói hiếu nói vượng, vạn nhất biến khéo thành vụn, chúng ta cùng kiểu hề đều không hảo ở chung. Hành hành hành, ta đã biết. Lý Thế Phong xin khoan dung, nói sang chuyện khác, lao lục nói, ngươi cũng nghe thấy, ngươi tưởng dọn đi vào sao. Liêu Hinh trầm mặc trong chốc lát hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thế Phong nét miệng cười, ta nghe ngươi. Liêu Hinh banh không được cười, mới nói, ta không nghĩ dọn, đi bên kia phải cùng người tễ một phòng, còn phải ăn chung nồi. Nào có ở nhà thoải mái? Nhà của chúng ta đồ vật, cũng đủ chúng ta thoải mái dễ chịu quá tốt nhất mấy năm. Đến nỗi an toàn, chúng ta có thương ở, cách vách còn ở tiểu hề. Ta cùng ngươi nói, tiểu hề khẳng định không muốn dọn, nhà bọn họ mới vừa mua phòng ở, lại trang hoàng như vậy hảo. Trong nhà càng không thiếu, sao có thể đi thu dụng sở tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng không dọn, chúng ta này một tầng liền an toàn thật sự, nàng lợi hại đâu, bình thường người uy hiếp không đến chúng ta an toàn. Ngược lại là thu dụng trong sở, người nhiều dễ sinh loạn. Chưa chắc liền thật sự an toàn, một khi vật tư khẩn trương lên, sự tình gì đều khả năng phát sinh, cùng loại sự tình, ta thấy nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng bảo vệ tốt nhà chúng ta này địa bàn, nhất thật sự. kia nghe ngươi, chúng ta không chuyển nhà, ta đánh giá, trong nhà đáy hảo đều không vui dọn đi vào, tập thể sinh hoạt rốt cuộc không như vậy thoải mái. Lý thế phong sách lên một túi trứng vịt bắc thảo, ta qua đi cùng đối diện nói một tiếng, ngươi muốn hay không cùng nhau. Ở nhà đợi nhàm chán Liêu Hinh đi theo một khối qua đi, như thế như vậy vừa nói, không có gì bất ngờ xảy ra được đến không dọn kết quả, nàng cười, liền biết các ngươi không nghĩ dọn, chúng ta cũng không nghĩ dọn. Tiêu hề, rốt cuộc độc môn độc hộ ở thoải mái. Liêu Hinh, nhưng còn không phải là đạo lý này. Bọn họ hai nhà không nghĩ dọn, trong lâu lại có nhân ra từng dọn, vì thấu vẽ vào cửa vài gia cầm tiền hoặc là quý trọng trang sức, lại hoặc là không thể đường cơm ăn thuốc lá và rượu bổ dưỡng phẩm tìm tới cửa. hy vọng có thể cùng lý thế phong cùng tiểu hề đổi một ít thực dụng đồ vật hai người chọn không tới cửa đi tìm cha thay đổi một ít Đêm này một đám đồ vật cùng trong tiệm đồ vật đều xử lý rớt ta liền tính toán đem cửa hàng đóng hiện tại sinh ý không thế nào hảo làm lăn lộn về điểm này đồ vật không thú vị còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi lý thế phong nói tính toán của chính mình lại liền thật là bị sự tình lần trước dọa tới rồi ngày đó ta nếu là vẫn trở về trong chốc lát liền chết ở nửa đường thượng ai biết hàn chiều có thể hay không lại đến Tiểu hề nói, ta cũng tính toán ngừng. Thị trường giá thị trường đổi bại, nàng lại tiếp tục vẫn luôn như vậy đổi đồ vật dễ dàng trọc phiền thoái, nàng tuy có tâm giúp đỡ, phàm là sự có cái độ. Lý thế phong nhạc, kia hóa gia hảo, chúng ta đều ở trong nhà hảo hảo đợi, an toàn càng có bảo đảm. chương 100. Trong tiểu khu dọn đi rồi không ít người, đồng thời cũng dọn tiến vào một ít người, có chút là nguyên hộ gia đình thân thích, chính mình dọn đi thu dụng sở, liền đem phòng ở giao cho môi trường ở trọ kém bạn bè thân thích. Một phương diện rút một chút, một phương diện có người giữ nhà. Lại hoặc là chính là giá thấp thuê, tổng so không hảo. Không phòng ở dễ dàng bị người chiếm đi, chủ nhân ra không ở, tả hữu hàng xóm lười đi để ý, phòng ở chủ liền ở. Nhiều người xa lạ, khó tránh khỏi xuất hiện một ít mâu thuẫn, như nửa đêm mà mỹ, thủy phận xếp hàng phương diện này, may mắn đều là một ít mâu thuẫn, không nháo ra đại loạt tử. Trong nhà trên vách tường treo một tầng lại một tầng chăn thảm, cách hàng đồng thời cũng cách đâm. Bên ngoài sôi nổi hỗn loạn chuyển không tiến này một phương tiểu thiên địa. Tiêu hề vội thật sự, ở không đoán khí trong phòng phóng tiếp nước thùng, một ngày xuống dưới là có thể đông lạnh đến cứng rắn, lưu trữ về sau cực nóng thời điểm dùng, đến nỗi có thể hay không có cực nóng, ai biết ta, coi như có tới chuẩn bị đi. Vì sưởi ấm, một ngày 24 giờ sinh cháy, mặt trên trong nồi vẫn luôn nấu đồ vật, không phải nấu nước gấm chính là hầm canh, chủ đánh một cái không lãng phí. Nửa đêm, tiêu hề bị mèo rừng một móng nuốt chủ tỉnh nàng không ra tiếng này miêu càng ngày càng thông nhân tính nửa đêm nhiều dân tuyệt đối là có chuyện nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường phủ thêm một bên áo khoác đi hướng mèo rừng nhìn chằm chằm tương ngoài chậm rãi nhấc lên môn sau lưng giữ ấm ảnh nghe thấy được bên ngoài rất nhỏ tiếng vang đây là có người nửa đêm sờ lên môn Nói như thế nào đâu một chút đều không ngoài ý muốn. ngoài ý muốn chính là bắt lấy dây thừng đi xuống bỏ người vốn là bởi vì rét lạnh tay chân có chút phát cương mắt thấy cửa phòng đột nhiên mở ra treo ở giữa không trung người kinh hoàng dưới ngón tay thoát lực rơi xuống phát sinh ở trong nháy mắt tuy là kiều hề cũng chưa phản ứng lại đây trơ mắt nhìn bóng người rơi xuống trọng vật rơi xuống đất thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến bừng tỉnh tầng dưới hộ gia đình lâu bảy trên ban công canh chừng hàng xóm thất thanh thét trói thai a cường a cường lạnh lùng tây bắc trong gió khóc tiếng kêu tê tâm liệt phế kiều hề không đi xuống xem tính toán sống hay chết đều cùng nàng không quan hệ xen vào việc người khác đi xuống chỉ biết bị người nhà ngoại thượng, có thể làm đến ra nửa đêm trộm đạo nhập hộ người, đừng hy vọng có bao nhiêu cao tố chất. Trộm cấp không thành ngược lại truy lâu tử vong trường hợp, nàng phía trước ở trên mạng thấy quá, người nhà đem chủ nhân cáo thượng tòa án yêu cầu bồi thường, chỉ có thể nói trên đời này chính là có như vậy mặt dày vô sỉ người. Như thế nào có dây thừng bị đánh thức lầu sau tức muốn hộp máu kéo kéo nhà mình ban công bên ngoài dây thừng, lớn tiếng chất vấn, các ngươi muốn làm sao? Hơn phân nửa đêm các ngươi điếu một cây dây thừng ở chỗ này là muốn làm sao, là phải làm tặc sao. Lâu sáu cũng có chút của cải ở, thấy như vậy một màn, như thế nào có thể không hái hùng kiếp vía? Xem náo nhiệt không chê lánh hàng xóm cách không đáp lại, sợ là tưởng theo dây thừng bò đến nhà ai, kết quả quăng ngã đi xuống, như vậy lánh thiên, tay đều đông cứng, từ đâu ra sức lực. Qua vài phút, mới có người nhà xuất hiện ở dưới lầu. lâu năm cái này độ cao ngã xuống, mặt đất bị đông lạnh đến cứng rắn. Liền cái giảm sóc đều không có, người đường trưởng liền không có. Còn có người, bỏ đá xuống giếng truy vấn, êm đẹp, như thế nào ngã xuống. Lời này vô pháp trả lời, mấy cái người nhà ai cũng không lên tiếng, chỉ lo thương tâm muốn chết mà khóc. Người nhà khóc đến thương tâm muốn chết, nhưng không mấy cái đồng tình, rõ ràng là tự làm tự chịu. Nếu là làm hắn thực hiện được, bò vào phòng, khóc đến nên là người khác. Nửa đêm độ ấm thật sự là quá lạnh, liền huyết đều bắt đầu đọc lại, kia người nhà không dám ở lâu. cố hết sức mà đem người nâng hồi chính mình ra. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tinh Vân rất ngủ hảo, hơn nữa phòng cách thơm hảo, căn bản liền không biết việc này, vẫn là ngày hôm sau ở trên bàn cơm nghe tiểu Hề nói lên mới biết được. Tiều Viễn Sơn nuốt xuống trong miệng gạo cây cháo, sẽ không tìm tới môn đến đây đi. Tiều Hề tinh tế bẻ phao bánh bao ném vào thịt dê canh xuông, ngự khí lười nhác, chính mình ngã xuống quan nhà của chúng ta chuyện gì, ta liền mở cửa đi ra ngoài, liên thanh cũng chưa ra, hắn liền rớt, tố chất tâm lý như vậy kém. Trách ta lạc. Hề tĩnh vân nghĩ nghĩ hỏi, hắn ngã xuống thời điểm có hay không nói chuyện. Tiêu hề, không, không rên một tiếng liền rớt. Hề tĩnh vân hỏi lại, kia có người thấy đi ra ngoài sao? Tiêu hề lắc đầu, cũng không. Hề tĩnh vân, kia đối ai cũng đừng nói ngươi đi ra ngoài quá việc này, bằng không nhân ra liền khả năng đem trách nhiệm trách người trên người, nói là bị ngươi dọa. Tiêu hề cười, ta vốn dĩ liền không tính toán nói, nói ra tự tìm phiền toái Kỳ thật chính là nói đi ra ngoài. Cũng không phải chúng ta trách nhiệm, nhà của chúng ta hề hề lại không có làm cái gì, không mắng chửi người càng không đánh người, nghe được động tĩnh, mở cửa đi ra ngoài nhìn xem thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng không chịu nổi có chút người chính là không nói lý, có thể thiếu một cọc sự vẫn là thiếu điểm sự hảo. Tiều viện Sơn thở dài, lầu trên lầu dưới thế nhưng làm ra loại sự tình này tới, tự làm bậy không thể sống. Qua một lát, Liêu Hinh lại đây xoa mặt trượt tống cổ thời gian, nói lên lý thế phong xuống lầu ném rác rưởi khi nghe được bắt quái. Nghe nói 702 trăm linh ra nhi tử ngày hôm qua nửa đêm truy lâu đã chết hình như là tối hôm qua thượng nghe thấy tiếng khóc hơn phân nửa đêm treo dây thừng khẳng định là tưởng phiên tiến nhà ai liếu hình đánh ra đi một chương bài xem tiêu hề không chuẩn là hướng về phía chúng ta hai nhà tới này đóng trên lầu trên giới hạ chúng ta hai nhà quá đến hảo một chút đỏ mắt người nhiều lắm đâu tiêu hề ấn địa lý vị trí tới nói càng có thể là nhà ta không quan tâm nhà ai đều là tự làm tự chịu nói là sự phát khi một nhà đều ở trên ban công hỗ trợ cá mẹ một lứa nhưng đừng tìm tới mua tới lấy người chết tống tiền loại chuyện này nhiều đi đúng không hề gì hề tĩnh vân ở bệnh viện làm như vậy chút năm gặp qua quá mức loại sự tình này một ít người chẳng sợ vô lý đều phải từ bệnh viện trên người quát một tầng ra mà bệnh viện bận tâm thanh danh thường thường đều sẽ tiêu tiền tiêu thai từ ở nào đó ý nghĩa tới nói cổ vũ vai phong tả khí loại người này khẳng định có bất quá nhà chúng ta cũng không sợ bọn họ bằng không hậu hoạn vô cùng Liêu Hinh gật đầu, cũng không phải là, chỉ cần người chết liền có bồi thường, còn không được đều học lên. Đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến quỷ khóc sói gào, đang ngồi người chết liếp nhau, không hẹn mà cùng lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Nên tới luôn là muốn tới. Tiêu Hề đứng lên, nắm lên trên giá hậu áo khoác phủ thêm, đi ra ra môn. Kêu người nhà rất tuyệt, đem thi thể bãi ở ngoài cửa, còn khoác mấy khối vải bố trắng đương ta phục thấy Kiều Hề, tiếng khóc càng thêm thê lương, A cường à, ngươi liền như vậy đi rồi. Chúng ta cả nhà nhưng làm sao bây giờ a Ba ba. Lao công. Đại ca. Tiêu hề mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ biểu diễn, quyền đương xem diễn. Đừng nói ôm loại tâm tính này người còn không ít. Lại lanh thiên cũng chưa ngăn cản nhân loại bắt quái chi tâm. Này trong chốc lát công phu, thang lầu từ trên xuống dưới nhiều không ít bọc thành hùng giống nhau người. Còn có cái bác gái thái quá trong tay bắt một phen hạt dưa, biên xem liền cắn hạt dưa. cũng không biết là chuyên môn cầm hạt dưa ra tới vẫn là lúc ấy trong tay chính cầm hạt dưa chưa kịp buông liền ra tới xem náo nhiệt bên cạnh người muốn bắt hai viên hạt dưa bác gái tay mắt lanh lẹ lấy ra nay đã khác xưa hạt dưa kia cũng là hiếm lạ đồ vật sao có thể tùy tiện phân cho người ăn trước mắt bao người kịch một vai sướng rất làm người xấu hổ người nhà sướng không nổi nữa huống chi trời ra rét người cũng chịu không nổi tôn mẫu lau một phen nước mắt cách môn chừng mắt kiểu hề lên án người đem ta nhi tử đẩy đi xuống ngươi đến cho ta một công đạo. Tiêu hề khí cười, ta đẩy ngươi nhi tử. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta vì cái gì muốn đẩy ngươi nhi tử. Tôn mẫu tránh nặng tim nhẹ, ta nhi tử là không đúng, nhưng hắn tội không đến chết ta, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm hại chết hắn, ngươi quá độc ác. Tiêu hề, ngươi nói ta đẩy, chứng cứ đâu? Tôn phụ chém đinh chặt sát, chính là ngươi đẩy, ta nhi tử trước khi chết chính miệng nói, chúng ta đều thấy. Phần 103 Tiêu hề, vậy các ngươi tối hôm qua thượng như thế nào chưa nói, ta mơ hồ nghe còn có người hỏi các ngươi người như thế nào ngã xuống, các ngươi khi đó như thế nào không nói, bởi vì khi đó cả người đều hoảng sợ, nơi nào còn lo lắng cái này, thẳng đến tiếp thu người đã chết cứu không trở lại, mới có tâm tình tự hỏi như thế nào ích lợi lớn nhất hóa. lúc ấy người đều ngốc, nơi nào lo lắng cái này, tôn phụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tiêu hề cười lạnh, ngốc liền nhi tử chết như thế nào đều không dèn lo, đâu ai đâu. Là chưa nghĩ ra lý do thoái thác đi, qua cả đêm cuối cùng là nghĩ kỹ rồi, liền kéo người chết tới tống tiền ta. Khôi hải A ngươi nhi từ nửa đêm tưởng trộm cắp, kết quả thất thủ rất xuống lâu ngã chết, có liêm sỉ một chút đều tránh ở trong nhà không dám ra cửa, nhà các ngươi khen ngược, mặt dày vô sỉ tới cửa nghị đến tống tiền ta, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn. Đại trời lạnh, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi tại đây khua môi múa mép, tưởng nháo liền nháo đi, đem thi thể vẫn luôn đặt ở nơi này đều được. Nửa đêm bị ai kéo đi bị cắt thịt nhưng đừng lại đến tìm ta. Nói xong, xoay người đối nghe tin ra tới Lý Thế Phong nói, muốn hay không trong nhà ngồi ngồi. Lý Thế Phong thấy nàng xử lý xong rồi, liền cười, trong nhà còn có sống, các ngươi chơi đi. Phía trước sợ hãi nàng mềm lòng, hiện tại đảo có thể yên tâm, đối phó loại người này, thật sự cùng hắn lý luận đều là lãng phí sinh mệnh, lượng là được. Ra đây về phòng. Nói, tiêu hề liền thật trở về phòng. Lý Thế Phong nhìn ngoài cửa tức giận tận trời tôn người nhà cười cười, cửa này ta mua lại đây, nếu là độc hư, ta là muốn tới hủy đi nhà các ngươi môn Nga. Dứt lời, cũng sẽ chính mình ra. Bị lượng hạ tôn người nhà lại tức lại bực, thiên một không dám phá cửa, nhị không dám đem thi thể lưu lại, thật sợ nhi tử bị người ăn vụng. tam không dám ở lâu, bởi vì hôm nay là thật sự lãnh, lại như vậy đãi đi xuống, người thật sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ lại hự hự nâng thi thể về nhà. Đem từ trên xuống dưới xem náo nhiệt hàng xóm đều xem vui vẻ, ngươi nói nếu là đêm qua kêu một tiếng là bị đẩy xuống lầu, có lẽ còn có người tin, lúc ấy không lên tiếng, lúc này tôi kêu, ai không biết chuyện gì xảy ra a? Bất quá tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, vẫn là có người mông ai, rốt cuộc đã chết người, lại là thanh trắng lực, dù sao ra sản của bọn họ hậu, y tứ ý tứ cấp một chút liền tính, hà tất nháo đến khó coi như vậy. Có người cảm thấy nói có lý, cũng có người cảm thấy đứng nói chuyện không eo đau. trộm đồ vật chính mình đã chết, còn muốn người bồi, đây là cái gì đạo lý, hôm nào không muốn sống có phải hay không đều có thể học một ít, sau đó ngoa thượng một bút. ngẫm lại, việc này gác trên người của ngươi ngươi nguyện ý sao? Đừng cảm thấy luôn không chính mình, có loại này ví dụ, mọi người đều khả năng bị ngoa thượng. Có người hòa giải, về nhà đi, về nhà đi, lênh chết cá nhân, này quỷ thời tiết là muốn đem người đều đông chết sao? Về đến nhà, tiêu hề tâm tình một chút đều không chịu ảnh hưởng. Nên làm gì tiếp tục làm gì, giữa chưa còn bao sủi cảo. Sủi cảo mới vừa hạ nổi, bên ngoài lại truyền đến thét to thanh. Tiêu hề đi ra ngoài vừa thấy, là tôn người nhà mang theo tuần tra đội người lại đây. Đồng chí, chính là nàng, chính là nàng hại chết chúng ta nhi tử. Tôn phụ tôn mẫu chỉ vào kiều hề la to. Dẫn đầu tuần tra nhân viên, phiên thoái mở cửa chúng ta muốn hiểu biết một ít tình huống. Tiêu hề phối hợp mở cửa, nhưng là không khai cửa phòng, một đám người tụ ở trên hành lang. Cảm xúc kích động tôn phụ giơ nắm tay nào qua đi, tiểu hề phất tay chịu qua đi, chịu ở tôn phụ trên cổ tay, hắn tựa như cái con quay dường như, xoay một vòng tròn, nếu không phải bị tuần tra nhân viên đỡ một phen, phải đâm tường. Ai làm ngươi đánh người, có sự nói sự. Tuần tra nhân viên sụ mặt quát lớn tôn phụ. Tôn phụ ủy khuất, hắn hại chết ta nhi tử. Là các ngươi chính mình lòng tham hại chết các ngươi nhi tử. tiểu hề đơn giản đem sự tình nói một lần, nhà bọn họ nhi tử ngày hôm qua nửa đêm treo dây thừng đi xuống bò. Trên đường quăng ngã đi xuống, đại khái là hướng về phía nhà của chúng ta tới đi, liền nói là ta đẩy. Loại sự tình này dù sao cũng phải chứng cứ, không thể bọn họ nói cái gì chính là cái gì đi, huống chi sự phát khi không nói, qua một ngày mới đến nói, này hiển nhiên có vi lệ thưởng, là vì tưởng tống tiền làm tiền ta hiện biên ra tới tội danh. Lầu trên lầu dưới rất nhiều người đều nghe thấy thấy, các ngươi có thể đi hỏi. Tuần tra nhân viên cau mày gật gật đầu, này nói nhưng cùng tôn người nhà không giống nhau. Lúc này Liễu Hinh cùng Lý Thế Phong ra tới, sự tình chính là như vậy một chuyện, nửa đêm tưởng phiên ban công có thể là cái gì thứ tốt, đồng chí các ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm chuyện gì xảy ra, cũng không thể nhà ai người chết liền nhà ai có lý. Bọn họ là một đám, bọn họ là một đám. Tôn Phụ kêu to. Liễu Hinh, vậy lại đi hỏi một chút người khác, hỏi nhiều mấy hộ nhà, các ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Tôn Mậu hướng trên mặt đất ngồi xuống, vô đùi kêu khóc, có hay không thiên lý à. bọn họ hại chết người còn đúng lý hợp tình đây là buộc nhà của chúng ta đi tìm chết ta ta dứt khoát một đầu chạm vào chết ở chỗ này tính tiêu hề nhàn nhạt nói chạm vào đi lấy chết uy hiếp ai đâu ai quản ngươi chết sống tôn mẫu xem tuần tra nhân viên các ngươi nghe một chút nghe một chút này nói chính là tiếng người sao tuần tra nhân viên đau đầu kỳ thật hai tiếp theo so bọn họ đại khái trong lòng hiểu rõ cùng loại sự tình cũng thấy nhiều thế đạo càng hư nhân tính liền càng hư sự tình chúng ta sẽ điều tra Đi trước đi, tôn phụ tôn mẫu không chịu đi, thật vất vả vào cửa, sao có thể dễ dàng như vậy rời đi. Nhìn thấu bọn họ tiểu tâm tư tuần tra nhân viên, đầu tiên là ôn tồn nói, nói không nghe cũng không quán bọn họ, trực tiếp đem người xoa đi ra ngoài, chọc đến tôn phụ tôn mẫu giống to kêu to, không có thiên lý, không có thiên lý, tham gia quân ngũ khi dễ tiểu dân chúng. tiêu hề cùng qua đi đóng lại thang lầu gian cửa chống trộm, thành tâm thành ý kiến nghị, không cần lý loại này lưu manh vô lại. càng để ý đến bọn họ càng hăng hái tuần tra nhân viên cười khổ hạ thấy thang lầu thượng có xem náo nhiệt hàng xóm tiến lên dò hỏi tình huống riêng đem người mang xa một ít bằng không tôn phụ tôn mẫu nghe được này đối lao phu thê hiển nhiên không phải nói chuyện lý khó tránh khỏi có người sợ chọc phải phiền toái không dám nói nói thật từ trên xuống dưới mấy hộ nhà hỏi xuống dưới chuyện gì xảy ra vừa xem hiểu ngay thật chính là tự làm bậy không thể sống điển hình trường hợp chỉ có thể đánh rứt hàm răng cùng huyết mướt tuần tra nhân viên giáo dục một phen lúc sau mang đi thi thể, theo sau muốn đưa đi hỏa táng chàng hỏa táng. Tôn người nhà không muốn tiếp thu kết quả này, nhưng càn quấy cũng không thay đổi được gì, lại quá kích sự tình cũng không dám làm, chỉ có thể ở nhà hùng hùng hổ hổ, lại chính là chiều tả hữu hàng xóm tố khổ. Bị người sau lưng mắng hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt, một chút đều không ảnh hưởng kiều hề quá nàng tiểu nhật tử. Chỉ trước mắt liền đi qua hai năm thời gian, trong lúc trừ bỏ một ít bé nhỏ không đáng kể mâu thuẫn nhỏ, tổng thể mà nói nhật tử là bình tĩnh. trong lâu người hộ gia đình lại mất đi một ít, dọn đi, tử vong, rất nhiều là bệnh chết, lương thực khẩn trương hạ thấp mọi người sức chống cự, nhiệt độ thấp dễ dàng làm nhân sinh bệnh, bệnh viện dược chứng trọi đá, một hồi hơi chút nghiêm trọng điểm lưu cảm đều có khả năng phát triển trở thành viêm phổi. đến nỗi đói chết đông chết, ngược lại không nhiều lắm. tới rồi hậu kỳ, chính phủ bắt đầu miễn phí phát cứu tế lương cùng than đá, miễn cương có thể duy trì ấm no. vì ở gian khổ hoàn cảnh hạ sinh tồn đi xuống, mọi người vắt hết. Cóc. Không ít người ở trong nhà làm nổi lên nuôi dưỡng gieo trồng, dưỡng gà dưỡng chim cút dưỡng con thỏ, trồng rau loại nấm thậm chí là loại bồn hoa trái cây. Chính mình sinh sản một bộ phận, hơn nữa chính phủ cứu tế, nhật tử cũng là có thể qua xuống dưới. Vô luận nhật tử cỡ nào khổ sở, chỉ có thể cắn răng đi qua, không qua được chỉ có thể chết, không có trở ngại mới có khổ tận cam lai hy vọng. Trận đầu tuyết phiêu xuống dưới thời điểm, mọi người đều cảm thấy, đây là không thấy ánh mặt trời chung một chút ánh sáng, ít nhất có thủy. Trận này tuyết tới không hề dự triệu với lúc nửa đêm lặng yên buông xuống. Thẳng đến ngày hôm sau, trong lúc vô ý ra ngoài người bị bên ngoài trắng xóa thế giới khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm, sau một lát mừng rỡ như điên, tuyết rơi, tuyết rơi. Đối với chịu đủ uống nước khó khăn người mà nói, hạ tuyết xác thật là một kiện hỷ sự, chẳng sợ độ ấm tựa hồ càng thấp một chút. Nghe được động tĩnh tiêu hề mở cửa đi đến trên ban công, nhìn lông ngống đại tuyết bay là tả phiêu xuống dưới. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân đều chuyên môn khoác áo khoác ra tới xem, này đều nhiều ít năm không gặp tuyết. Hề Tĩnh Vân nghĩ nghĩ, mau sáu năm. Tiêu Viễn Sơn giật mình, lẩm bẩm tự nói, đều 6 năm, này nhoáng lên mắt, 6 năm liền đi qua, thời gian quá đến thật là nhanh a. Khó được tiếng cười xuất hiện ở các góc, Thiên chân hài đồng nhịn không được cầm ý muốn chơi tuyết, các đại nhân vội vàng lấy ra đủ loại công cụ săn tuyết, về phòng nấu một nấu có thể cọ cọ rửa rửa. Mỗi lần lanh đến thủy khó khăn lắm đủ dùng, nào dám lãng phí. cái này rốt cuộc có dùng không hết thủy tiêu hề hợp với tình hình mà sạn mới buồn tuyết về phòng ở chậu đôi một cái người tuyết đậu mèo rừng chơi tiểu ra hỏa một móng nuốt chụp đi lên đem người tuyết chụp thi thể chia lịa, chụp xong rồi vô tội mà hướng về phía tiểu hề kia tiêu đến Kiều hề không có tính tình, một lần nữa cho nó đôi một cái người tuyết kết quả lại cấp một cái tắt chụp tan tiêu hề ngẩng đầu chiều hề tĩnh vân cáo trạng ta hoài nghi nó là cố ý hề tĩnh vân gật đầu nó chính là cố ý vật nhỏ này hư đâu Chính mình xuống hư, tiếp tục xuống bái. Tiêu hề lần thứ ba đôi một cái người tuyết, lần thứ ba bị trục hư, nàng lần thứ tư đôi. Một người một miêu không chê phiền lụy mà đôi người tuyết chủ người tuyết, khoái hoạt vui sướng cho hết thời gian. Những người khác cũng ở khoái hoạt vui sướng mà sát tuyết, nấu hóa, giặt quần áo tắm rửa. Cẩn thận người còn đem tuyết áp thành rắn chắc tuyết gạch đôi lên, lưu trữ về sau dùng. Bất quá như thế làm điều thừa, bởi vì tuyết vẫn luôn hạ. Chương 101 mới đầu mọi người còn sẽ sạn tuyết thanh suất đạo lộ nhưng tuyết vẫn luôn hạ loại này thời tiết không thích hợp trưởng kỳ bên ngoài công tác sạn tuyết công tác liền không giải quyết được gì kể từ đó bên ngoài tuyết động càng ngày càng thâm tới rồi chiếc xe khó đi nông nỗi tạo thành hậu quả chính là vật tư xe vào không được tiểu khu đại gia chỉ có thể mạo phong tuyết dẫm lên tuyết đôi đi chỉ định địa điểm lĩnh tiểu khu lâu nhất phía dưới hư cấu tầng bị tuyết bao trùm hơn phân nửa đi không ra đi chỉ có thể từ lầu một phòng cháy cửa thang lầu đi ra ngoài thang lầu gian cửa sổ pha lê sớm tại lần đầu tiên hàn triều trung bị nước vỏ lúc sau một ngày nào đó mặt trên y nột giàn giáo cũng thần bí biến mất vô tung, chỉ còn lại có một cái đại lỗ thủng hiện giờ vừa lúc là có săn môn tuy rằng tuyết còn không có tích đến lầu một nhưng là lầu một thậm chí lầu hai lầu ba hộ gia đình bắt đầu phát sầu nhìn dáng vẻ này tuyết còn có hạ như vậy vẫn luôn hạ đi xuống tuyết động độ dày sẽ càng ngày càng cao cao hơn phòng ở là chuyện sớm hay muộn dựa theo mấy năm nay thời tiết khác thường trình độ tới nói tuyết hạ thượng một hai năm thậm chí hai ba năm tình huống vô cùng có khả năng phát sinh. Thấp tầng lầu hộ gia đình ai thanh thanh, cuộc sống hàng ngày khó an, tưởng yên phận sinh hoạt như thế nào liền như vậy khó. Mặt khác tầng lầu còn có do dự thời gian, để lại cho thấp tầng lầu thời gian lại không nhiều lắm, theo đại tuyết không biết ngày đêm ngầm, chuyển nhà lửa xém lông mày. Thu dụng trong sở sớm đã kín người hết chỗ, đã không phải lúc trước giao vật tư là có thể tiến, chỉ có thể hướng không ai trụ phòng chống dọn. mấy năm nay bởi vì một bộ phận người dọn đi thu dụng sở cùng các loại nguyên nhân tử vong nhưng thật ra không ra không ít phòng ở có thể tưởng tượng thu thập thành có thể ở lại người bộ dáng lại không dễ dàng như vậy thật vất vả quản gia cực cực khổ khổ thu thập thỏa đáng chuyển nhà nào có dễ dàng như vậy làm quyết định tuy rằng tuyết động còn không phải rất cao nhưng là chúng ta có phải hay không cũng đến làm tốt chuyển nhà chuẩn bị lúc trước mấy tháng thời gian dọn nước liền không qua năm tầng lầu tuyết so thủy chậm một chút nhưng như vậy hạ đi xuống nếu không một năm thời gian Tuyết là có thể đến lầu năm. Tiêu Viễn Sơn lo lắng sốt ruột, tổng muốn cái một hai năm thời gian, hiện tại nói chuyển nhà còn hay còn sớm. Tiêu hề giữa mày hơi trầm xuống, Đại Tuyết phong lộ, bên ngoài vật tư vào không được, đặc biệt là than đá. Nói không chừng không đợi Tuyết Cao đến lầu năm, Ninh Thành liền trước rối loạn. Ninh Thành không có mỏ than, đều là từ bên ngoài vận than đá tiến vào, nhưng hôm nay tình huống, dẫn tới than đá tiến vào tốc độ đại biên độ hạ thấp, loại này thời tiết, than đá cùng lương thực giống nhau quan trọng. lại như vậy đi xuống hậu quả không dám tưởng tượng hề tĩnh vân trong lòng nhảy dựng lại muốn rối loạn kinh thị mấy chàng hỗn loạn cho để lại không thể xóa nhòa bóng ma chẳng sợ đi qua thật nhiều năm vẫn cứ lòng còn sợ hãi tiêu hề ta là suy đoán không nhất định mặt trên có phía trước dao hấn ở hẳn là sẽ tăng mạnh phong bị rất có khả năng loạn không đứng dậy bất quá tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt không đến mức bị đánh cái trở tay không kịp tiểu viễn sơn thở dài đủ không dễ dàng nhưng đừng lại sai lầm Giữa trưa nhất nhiệt lúc ấy, tiêu hề cùng tiểu viễn sơn mang theo sẻn cùng thùng nước ra cửa. Vì phòng ngừa tầng cao nhất tuyết động áp suy sụp lâu sàn nhà, cũng là cũng để phòng tuyết quá dày sụp xuống tạp đến dưới lầu người, còn thừa hộ gia đình nhóm thương lượng đại gia thay phiên lên lầu sát tuyết, dù sao muốn lấy tuyết hóa thủy, kia không bằng lên lầu đỉnh lấy, tương đối tới nói mái nhà tuyết còn sạch sẽ một chút. Mới đầu thấp tầng lầu không phải rất vui lòng, hiển nhiên bọn họ xuống lầu lấy tuyết càng phương tiện. bất quá ở một khắc điệu đinh xuất hiện nóc nhà tuyết khối rơi xuống tạp người chết ngoài ý muốn lúc sau thấp tầng lầu cũng nguyện ý trên lầu tuyết động quá dày bọn họ ra ra vào vào nguy hiểm nói trắng ra là này tuyết là cho bọn họ chính mình trừ này đóng lâu trước mắt còn dư lại 12 hộ nhân gia mỗi ngày hai hộ phụ trách trừ tuyết còn lại người tưởng đi lên lấy tuyết đương nhiên cũng có thể ra cửa sau kiều hề đi gõ cách vách năm linh một môn bọn họ hai nhà là một tổ phụ trách hôm nay mái nhà liêu hinh cùng lý thế phong đã thu thập hảo hai nhà bốn người cầm công cụ thượng tầng cao nhất đem sạch sẽ tuyết sạn tiến thùng đè nén thật sau đó dọn về ra đặt ở không ấm phòng hoặc là trên ban công có thể sử dụng tốt nhất mấy ngày không trong chốc lát thùng đều chứa đầy kiều hề cùng lý thế phong liền xách theo thùng xuống lầu lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau đối với kiều hề xách thùng so với hắn còn nhẹ nhàng hiện thực lý thế phong đã tập mãi thành thói quen một chút lâu liền thấy thang lầu gian cửa trống trộn ngoại đứng một người thẳng đến đối phương kéo xuống che lại mặt khăn quảng cổ Tiểu hệ mới nhận ra tới là trăm linh một chủ nhà tiền ra cháu trai, hình như là kêu tiền bân tới. Thiên bân cười chào hỏi, đi sạn tuyết ta. Lý Thế Phong đáp lại, đúng vậy trực tiếp hỏi, có việc. Nay năm này nguyệt này quỷ thời tiết, tổng không thể là xuyến môn tán gẫu. Tiền bân gật đầu, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, này không phải vẫn luôn hạ tuyết, vật tư có điểm theo không kịp, ta tẩu tử cháu trai bọn họ nhật tử có chút không hảo quá, liền tưởng trước tiên điểm đem tiền thuê nhà thu. Lý Thế Phong nhíu như mày. Nhà bọn họ tiền thuê là một năm mở giao, mỗi năm tháng tư phân giao, hiện tại mới hai tháng. Bất quá hạ tuyết lúc sau, vật tư xác thật có chút theo không kịp, sớm giao vãn giao cũng là giao, ngươi tẩu tử như thế nào không cùng ngươi một khối tới. Thiên Bân, hai tử sinh bệnh, ta tẩu tử không thể phân thân. Lý Thế Phong, một năm tiền thuê nhà không phải số lượng nhỏ, không thấy được ngươi tẩu tử, ta vô pháp gốc, bằng không một chút sự tình nói không rõ. Thiên Bân biểu cười khổ, Lý Ca. Người đây là không tin ta A năm trước thu tiền thuê nhà còn không phải là ta bồi ta tẩu tử một khối tới, ta tẩu tử một nữ nhân ra không có phương tiện, nàng ba mẹ tuổi lớn, cho nên mới đem sự tình giao cho ta. Phần 104 Chính là không tin, thời buổi này khi dễ cô nhi quả phụ loại sự tình này nhiều đi, Lý Thế Phong cười nói, không thể nói tin tưởng không tin, chỉ là như vậy đại một bút tiền thuê nhà ta dù sao cũng phải giáp mặt giao cho chủ nhà trên tay, lại lấy cái biên lai like mới yên tâm. Năm trước còn không phải là như vậy làm cho. Người cũng thông cảm thông cảm, phiền thoái ngươi tẩu tử lại đến một chuyến, mấy ngày nay hải tử bị bệnh, vậy vãn mấy ngày lại đến, tổng không đến mức liền kém mấy ngày nay thời gian, đúng không? Tiền bân tươi cười chậm rãi thu hồi tới, hét lớn một tiếng, ta xem các ngươi chính là tưởng quyền nợ. Lời còn chưa dứt, dưới lầu truyền đến hôn độn tiếng bước chân. Tránh ở 402 phòng chống 6 cái nam nhân nghe được trước đó nói tốt ám hiệu lúc sau, lập tức sung lên. Cầm trên tay đến thật dài dao sẻ dưa hấu. Che ở vào nhà cửa chống trộm trước tiền bân từ áo khoác bên trong móc ra một cây co dối côn. Âm ú nhìn chằm chằm Lý Thế Phong. Hà tất đâu, ta không tưởng nháo khó coi như vậy. Liền tưởng lấy đi tiền thuê nhà mà thôi. Lý Thế Phong cười lạnh, đừng nói dễ nghe như vậy. Chờ ngươi vào cửa, ngươi có thể chỉ muốn tiền thuê nhà. Ngươi hôm nay chính là hướng về phía đem nhà ta dọn không tới. Lao tử cái gì trường hợp chưa thấy qua. Có thể nhìn không thấu ngươi loại này ba ba tôn. Tiểu hề sâu kín hơn nữa một câu, đại khái còn có nhà ta đi. Đúng thì thế nào? Chuyện tới hiện giờ, tiền bân cũng không trang, có thể trà trộn vào môn tới cái nội ứng ngoại hợp tốt nhất, không thể vậy xông vào, xem đi, ông trời cũng ở giúp hắn, vừa lúc đem người chắn ở ngoài cửa, không nghĩ chịu ra thịt khổ liền mở cửa đi, đừng chờ chúng ta ra tay, chúng ta chỉ cầu tại không đả thương người. Lý thế phong ánh mắt xem tiểu hề, nắm chặt trong tay sẻng, hắn cảm thấy chính mình đánh hai ba cái không thành vấn đề, nàng lời nói. So với chính mình nhiều một hai cái hẳn là vấn đề không lớn đi. Tiêu hề dùng thực tế hành động nói cho hắn, nàng có thể một cái đánh bảy cái. Lý Thế Phong liền thấy kiểu hề tay hướng áo khoác bên trong một sở, móc ra một cây súng ngắn, ngây người ngẩn ngơ. Đi ra ngoài lãnh vật tư tùy thân mang theo thương hắn lý giải, nhưng lên lầu sạn tuyết cũng mang theo thương, hắn có điểm không hiểu. Đó là tiền bân đều ngây dại, thương, cư nhiên có thương, sao có thể. Đứng ở thang lầu thượng sáu cá nhân thốt nhiên biến sắc, quay đầu liền phải chạy. nhưng mới vừa quay người lại, đã bị viên đạn đánh trúng cẳng chân, cả người lăn xuống bậc thang, thật mạnh quăng ngã ở ngôi cao thượng. Lại chạy một cái thử xem. tiêu hề khinh phiêu phiêu mà nói một câu, quay đầu lại xem mặt không còn chút máu tiền bân, thời đại nào, tụ tập mấy cái lưu manh lấy hai thanh đao liền cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm, ấu chỉ. Lý Thế Phong không nhịn xuống, phụt một tiếng vui vẻ, thật sự, thời buổi này, trong tay có thương, có thể giải quyết phần trăm 19-19 nguy cơ. Tiền bân bi vẫn lại hoảng sợ mà trứng mắt, đồng nhiên sắc mặt biến đổi, lý ca, xem tại như vậy nhiều năm phân thượng. Lý Thế Phong đánh gãy tiền bân nói, phân cái gì phân A, sao hai không thân. Ngươi đều muốn mang người tới cửa đánh cướp, còn trông cậy vào ta thả ngươi một con ngựa, đầu óc có bệnh đi. Tiêu hề cách môn kêu, mẹ, không có việc gì, lấy mấy cây dây thừng lại đây. Vẫn luôn cách môn nghe động tĩnh hề tinh vân vội vàng mở cửa, phía trước tiền bân kêu lên môn, chỉ tiêu hề dặn dò quá, nàng không ở nhà khi. bất luận kẻ nào kêu gọi đều đừng mở cửa, chính phủ nhân viên công tác đều không được. Bởi vậy nàng không đáp lại, quyền đương không nghe thấy, chính là vừa rồi nghe được động tĩnh, không, tiểu hề phóng lời nói, cũng chỉ là cách muốn nghe, không mở cửa xem tình huống, miễn cho bị nhân cơ hội mà nhập, ngược hướng thêm phiền. Hề Tĩnh Vân cầm dây thường dây thường đưa lại đây, Lý Thế Phong đem tiền bân ở bên trong bảy người bó lên, ở thương uy hiếp hạ, từng cái đều thập phần thành thật, rốt cuộc không thành thật đã nằm trên mặt đất huyết lưu như chú. bảy người bị trói thành một chuỗi buộc ở thang lầu lan Căn thượng lý thế phong chủ động xin ra trận đi tìm tuần tra đối tới thu người tiêu hề chờ ở bên ngoài đỡ phải này bảy người ra vẻ chạy trốn chờ mãi chờ mãi không chờ đến bọn họ lên lầu liêu hinh chạy xuống tới thấy thế đại kinh thất sắc vội hỏi tình huống như thế nào tiêu hề như thế như vậy vừa nói liêu hinh oán hận đá một tiền bốc xếp bân ngươi đem ngươi tẩu tử thế nào thiên bân hắc mặt nàng ở thu dụng sở hào đâu liêu hinh hoài nghi thật sự thiền bân không lên tiếng nữa tiêu hề trực tiếp một chân đá qua đi hỏi ngươi liền nói đau đến ngao ngao kêu tiền bân giận mà không dám nói gì mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thật sự ta không như vậy táng tận thiên lương đi hại cô nhi quả phụ hại chúng ta liền không táng tận thiên lương liếu hình khinh thường cướp đi chúng ta đổ vật sau chẳng lẽ ngươi còn sẽ đem tiền thuê cho nàng thiền bân trầm mặc không nói khi bất quá liêu hình lại đá hắn một chân phía trước còn cảm thấy ngươi là người tốt bạch hạt ta mắt tiền bân giận mà ngẩng đầu có thể sống sót hai nguyện ý đương người xấu ngươi cho rằng mỗi người đều giống các ngươi dường như ăn uống không lo tiêu hề lạnh lùng nói ăn uống không lo đó là chúng ta bản lĩnh một không trộm nhị không đoạn, ngươi dựa vào cái gì tức giận bất bình Thiên bân lại trầm mặc chính là chính là chính chúng ta bản lĩnh không phải các ngươi tới cướp bóc lý do nguy cơ giải trừ lá gan đại hàng xóm thấu đi lên thiên nhiên mà đứng tiêu hề bọn họ bên này bởi vì bọn họ cũng thuộc về ăn uống không lo kia một đợt người ngày đêm đều lo lắng cho mình bị theo dõi Hàng xóm mang theo vài phần thử ngữ khí hỏi tiêu Hề, ngươi thường chỗ nào làm ra? tiêu Hề cười mà không nói. Hàng xóm não bổ nơi phát ra không thể nói, cũng liền không đảo đới đến tận cùng, chỉ hỏi, có thể hay không giúp ta cũng lộng một phen, điều kiện hảo thương lượng, hoàng kim vẫn là lương thực đều có thể. tiêu Hề, lộng không tới, ta cũng là vận khí tốt mới làm ra như vậy một phen. Hàng xóm bồi gương mặt tươi cười, giúp đỡ sao, ngươi như vậy có bản lĩnh người, khẳng định có biện pháp, chỉ cần ngươi làm ra. ta khẳng định sẽ không làm ngươi có hại tiêu hề lắc đầu thật lộng không tới nếu có thể làm ra ta chẳng lẽ không nghĩ nhiều đột mấy cái thời khắc mấu chốt đây là có thể cứu mạng đồ vật hàng xóm ngẫm lại cũng là thất vọng mà thở dài một hơi kia nếu là có kia nếu là có đường tử cũng không nên đã quên ta à tiêu hề tự nhiên nói tốt hàng xóm cười tủm tỉm nhìn tiêu hề biết ngươi nơi này có trấn trạch chi bảo về sau ta ngủ đều có thể kiên định không ít Về sau người xấu khẳng định là không thể tới chúng ta này building quái dối, đúng không? Tiêu hề cười cười, có thể làm ta tận lực sẽ làm, làm không được ta cũng không có biện pháp. Hàng xóm tươi cười hơi đốn, nhưng là tổng không thể buộc nhân ra hứa hẹn sẽ dùng hết sở hữu bảo hộ đại gia an uy, này yêu cầu liền thuộc về làm khó người khác. Chỉ có thể hướng chỗ tốt tưởng, trong lâu ở như vậy một nhân vật, không có hảo ý người dù sao cũng phải ước lượng ước lượng, từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu là nhân chi bổn tính. Một lát sau. lý thế phong mang theo tuần tra đội trở về lục tử khiên cũng ở trong đó hắn là lại đây trên đường trùng hợp gặp gỡ làm ghi chép lại tìm dưới lầu trên lầu hàng xóm hiểu biết một phen tình hôm sau tiền bân đám người bị tuần tra đội mang đi đoàn người trở lại ấm áp phòng đó là kiểu viễn sơn cũng bởi vì đợi không được người xuống lầu hề tĩnh vân bưng một nồi to nhiệt nóng hầm hập canh ngấm ra tới uống điểm canh ấm áp thân mình trên người ấm áp lại đây kiều hề hỏi lục tử khiên đám kia người đại khái sẽ xử lý như thế nào Lục Tử Khiên nghĩ nghĩ, hiện tại nói, không phải đưa đến mỏ than bên kia, chính là vận chuyển đội, này hai khối địa phương hiện tại nhất yêu cầu người. Tiêu hề gật gật đầu, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Không nghĩ tới tiền bân sẽ biến thành như vậy, trước kia thật cảm thấy người khác không tồi. Lý Thế Phong có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Lục Tử Khiên, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, đừng lấy trước kia ánh mắt xem người, tiểu tâm có hại. Lý Thế Phong, trong lòng hiểu rõ. Nhìn hắn. Gần nhất đã lâu không gặp ngươi lại đây. Lục Tử Khiên, hạ tuyết sự tình nhiều. Lý Thế Phong, tình huống còn hào đi. Lục Tử Khiên trầm mặc một cái trước mắt sau nói, không tốt lắm, giao thông chịu trở, rất nhiều vật tư vào không được, nhân tâm, có chút loạn. Đây là không có biện pháp sự tình. Lý Thế Phong, mặt trên luôn có biện pháp đi, thật vất vả duy trì được Thái Bình. Lục Tử Khiên cười, ngươi lên làm mặt người đều là ăn chay. Lý Thế Phong cũng cười, kia không thể đủ. Lục Tử Khiên xem một cái kiều hề Lần này lại đây là muốn hỏi một chút các ngươi có hay không chuyển nhà tính toán. Nhà các ngươi cái này tầng lầu có chút thấp, nếu là tuyết vẫn luôn như vậy hạ đi xuống, sớm muộn gì sẽ bị băng tuyết bao trùm. Tiêu hề liên hỏi, ngươi có để cử địa phương? Nhà ta ở 16 lâu, ta để bọn họ ở thu dụng sở, ta ở tại đơn vị trong ký túc xá, phòng ở vẫn luôn không. Các ngươi nếu là tưởng dọn có thể dọn qua đi, diện tích có 139 bình, 4 phòng ở. linh 102. Tiêu hề chấm ngâm hạ. Tạm thời nhà của chúng ta còn không có chuyển nhà tính toán, cảm ơn a. Lý Thế Phong cùng Liễu Hinh liếc nhau, hắn cũng nói, tại đây trụ thói quen, trước mắt tuyết độ dày còn hành, chờ lại hậu điểm cảm thấy thật sự trụ không đi xuống lại phiền toái ngươi đi. Trong nhà cất giấu như vậy nhiều vật tư, còn trang hoàng như vậy thoải mái, nơi nào là nói dọn là có thể dọn. Lục Tử Khiên cười nói, kia đến lúc đó lại nói, ta chính là trước cùng các ngươi nói một tiếng, kêu các ngươi biết có như vậy một chuyện, có yêu cầu cùng ta nói một tiếng. Đến lúc đó ta có thể tìm mấy cái đồng sự lại đây hỗ trợ chuyển nhà, các ngươi đồ vật phòng trừng không ít, chính mình dọn nguy hiểm. Lý Thế Phong ôm lấy lục tử khiên bả vai, đến lúc đó không thể thiếu phiền toái người, đi, đi ta kia ngồi ngồi, nhà của chúng ta hôm nay bao sủi cảo, ngấm hương trứng gà nhân. Trứng gà đều là cùng hàng xóm đổi lấy, kia người nhà không biết đánh chỗ nào làm ra mấy chỉ tiểu kê, từ chính mình trong miệng tỉnh ra lương thực uy đại, uy đến có thể sinh trứng lúc sau, dựa vào trứng gà nhanh chóng về vốn. mặc kệ khi nào đều tồn tại kẻ có tiền nguyện ý giá cao đổi trứng gà cải thiện thức ăn bổ sung dinh dưỡng lục tử khiên bị lý thế phong lôi đi hề tĩnh vân đối tiểu viễn sơn nói ta xem tiểu lục so lần trước gặp mặt khi gầy không ít chỉ sợ bọn họ bên kia vật tư cũng trở nên khẩn trương tiểu viễn sơn bên ngoài đổ vật vào không được khó tránh khỏi bất quá nghe hắn câu chuyện tổng thể tình huống hẳn là còn hành ngã một lần khôn hơn một chút nhiều năm như vậy mặt trên luôn có mấy trương át chủ bài tiểu nhiễu loạn khả năng có đại loạn tử phòng trường sẽ không, người không thể lại cùng gái địa phương té ngã hai lần, đúng không? Hề Tĩnh Vân gật gật đầu, kia tốt nhất, cuối cùng là qua hai năm còn tính thái bình nhật tử, nàng là thật không nghĩ lại lang bạt kỳ hồ, tuổi càng lớn càng muốn an. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi Tiêu Hề, muốn hay không cấp tiểu lục chuẩn bị điểm đồ vật, làm khó nhân ra còn nhớ thương chúng ta, đại trời lạnh, đặc biệt tới đi một chuyến. Tiêu Hề, ngươi xem lấy. Hề Tĩnh Vân châm trước một lát sau nói. Trong nhà loại khoai tây nấm trang một túi, phía trước đổi quá trứng gà, trứng gà lấy 10 cái, gạo cũng lấy điểm. Kiều hề nhắc nhở, lấy gạo cũ. Ta hiểu được. Hề tĩnh vân cười nói, đảo không phải bỏ được không mới mẹ gạo, mà là quá tốt mẹ quá trói mắt, phát vật tư liền không xuất hiện quá tân mễ tân bột mì, thậm chí gạo cũ đều ngẫu nhiên mới có vài lần thấy. Nhiều là khoai tây khoai lang đỏ loại này sản lượng đại lại dễ dàng gieo trồng thô lương, gạo tiểu mạch gieo trồng không dễ. Chính phủ gieo trồng căn cứ nội đều tiền có loại thực, liền như vậy điểm số lượng, sao có thể chạy tới trên thị trường tới. Hề tĩnh vân đi chữ vật gian trang đồ vật, tuy rằng có không gian ở, nhưng là bọn họ cũng không sẽ đem tất cả đồ vật đều phóng bên trong, mà là thả một bộ phận ở bên ngoài, phương tiện lấy dùng. Hơn nữa liều hình bọn họ hai vợ chồng thường xuyên qua lại, tổng không thể muốn cái gì đồ vật đều hỏi tiểu hề lấy. Kiều Viễn sơn xách một tiếng, ngươi nhìn một cái mẹ ngươi, có phải hay không đối nhân ra tiểu lục quá để bụng điểm. tiêu hề cười như không cười nhìn hắn chỉ đem tiểu viễn sơn xem đều không nhịn được thanh thanh giọng nói bất quá tiểu lục người thật đúng là rất không tồi Tiểu hề trận trắng mắt tưởng chọn rể không để phòng nàng nói như vậy trắng ra tiểu viễn sơn bị sặc một chút chữ vật gian dựng lỗ thai nghe hề tĩnh vân dương giọng chỉ cần ngươi thích ta và ngươi bà khẳng định thích bọn họ đều 60 người sớm muộn gì có rời đi một ngày đến lúc đó lưu lại nữ nhi một người chẳng phải là quá cô đơn nếu là có cái thích hợp người kỳ thật khá tốt ít nhất có cái bạn mấy năm nay mắt thấy cách vách liêu hình hai vợ chồng tốt tốt đẹp đẹp bọn họ xem đến đều hâm mộ hy vọng nữ nhi cũng có thể tìm được như vậy một người vô cùng náo nhiệt sinh hoạt tiêu hề hơi hơi một núi vai đừng suy nghĩ vớ vẩn trừ bỏ các người ta ai cũng không tin ta vô pháp cùng người thành lập thân mật quan hệ tiểu viễn sơn ngơ ngẩn nhưng thật ra hề tinh vân buồn bã nói cũng không cần quá thân mật ta dù sao tiểu lục rất vội ngẫu nhiên lại đây ăn một bữa cơm là được tiêu hề Ta thiếu cơm đáp từ sao? Hê tĩnh vân hoành nàng, ta nói chính là cơm tháp từ sao? Ta ý tứ là ngươi muốn cảm thấy tiểu lục người không tồi, có thể nói cái bằng hữu, lại chưa nói làm tiểu lục trưởng kỳ trụ nhà của chúng ta. Ngươi nói ngươi, đều 30 người, còn không có nói qua bằng hữu, quái tiếng đối. Có đôi khi ngươi đừng nghĩ quá nhiều quá xa, bắt lấy trước mắt, tận hưởng lạc thú trước mắt. Tiêu Hề giờ khóc giờ cười, mẹ, ngươi còn rất buồn phong a? Hề tĩnh vân, ta và ngươi nói nghiêm túc. Ta biết, ta cũng rất nghiêm túc, thật không phương diện này ý tưởng. Hề tĩnh vân nhìn sang nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hành đi, tóm lại ngươi vui vẻ liền hảo. Ngữ khí rất có chút tiêm nuối, đưa mẹ nó tóm lại là hy vọng hài tử nhân sinh có thể viên mãn một ít, khá vậy không cần vì viên mãn mà viên mãn. Chỉ chỉ trên mặt đất đồ vật, thứ tốt đẻ ở phía dưới, mặt trên chỉ có khoai tây, hề tĩnh vân nói, cấp tiểu lục đưa qua đi đi. Phần 105 Tiểu hề dẫn theo đồ vật qua đi khi Lục tử khiên đang ở ăn sủi cảo, ăn đến mùi ngon, đơn vị một ngày tàm cơm chỉ có thể nói chắc vá, chịu đói không đến mức, chính là ăn đến đại không bằng trước. Ta ba mẹ nhường cho ngươi trang điểm khoai tây, chính mình ra loại, này một vụ thu hoạch cũng không tệ lắm, thừa không ít, phóng nảy mầm lãng phí. Lời nói đều làm nói xong, lục tử khiên chỉ có thể cười nói, ta đây liền không khách khí. Tiêu hề cười hạ, ngươi tử từ, từ ăn đi, ta đi lên sản tuyết. Chờ ta một chút à. không thể ăn không trả tiền lấy không các ngươi đổ vật lục tử khiên cầm chén cuối cùng hai cái sủi cảo ăn xong, ta hôm nay nghỉ phép, không cần đi làm. Lý Thế Phong cũng không khách khí, cầm công cụ cho hắn, kia thượng đi, làm, tiêu thúc ở nhà nghỉ ngơi, rốt cuộc không thể so chúng ta những người trẻ tuổi này. Kỳ thật phía trước bọn họ vẫn luôn làm tiểu Viễn Sơn đừng đi theo vội, chỉ kiều ra đại khái là cảm thấy chỉ ra một người chiếm tiện nghi đi, kiên trì hai người cùng nhau. Tiêu Hề cũng không nghĩ làm nàng ba đi theo bận việc. Nhưng lão Đầu Nhi muốn cường, cảm thấy chính mình phi thường có thể, trên thực tế xác thật thân thể cũng không tệ lắm, quyền đương rèn luyện, chính là nàng mẹ ngẫu nhiên cũng sẽ sạn sát tuyết. Trước mắt có miễn phí sức lao động, không cần bạch không cần. Trở về cùng Tiểu Viễn Sơn vừa nói, Tiểu Viễn Sơn cũng không ngoan cố muốn đi sát tuyết, này lại không phải cái gì hảo sai sự, ai nguyện ý chịu tội. Bất quá đối diện ra hai người làm việc, nhà bọn họ lão một người, quan hệ lại hảo, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi có bất bình. ngẫu nhiên lười biếng một hai lần nhưng thật ra không quan trọng tiêu hành ngươi nhớ rõ thời gian đừng làm cho tiểu lục vội quá muộn trời tối rồi đi đường nguy hiểm ta biết tiểu hề xua xua tay rời đi một hàng bốn người lên lầu đỉnh làm việc thiên quá lãnh cả khuôn mặt đều bao ở bên trong ai cũng không nói nhiều tay chân lanh lẹ làm việc lại vội hơn hai giờ đem tuyết động rửa sạch sạch sẽ bắt đầu hạ nhiệt độ lục tử khiên không hề ở lâu lập tức rời đi lão lục có tâm liên chuyển nhà đều thay chúng ta nghĩ tới Lý Thế Phong cười tủm tỉm mà nhìn Kiều Hề nói. Kiều Hề cũng cười tủm tỉm nhìn hắn, đúng vậy. Lý Thế Phong còn muốn treo gẹo cái gì, bị Liệu Hinh đẩy đến bên cạnh, tuyết như vậy hạ đi xuống, thực sự có khả năng đến lâu năm, chuyển nhà sự tình. Chúng ta là đến suy xét hạ, vừa rồi hỏi hắn, hắn nói bọn họ trong lâu phòng trống không ít, nhà hắn bên cạnh liền có một bộ phòng trống. Kia khá tốt, chúng ta đều phải loại nấm chống rau, phòng lớn một chút hảo. Thật muốn chuyển nhà. Khẳng định là tưởng một nhà một bộ mà không phải ở tại một hối, sinh hoạt càng tự tại cũng càng phương tiện gieo trồng. Không chỉ tiêu hề như vậy tưởng, chính là Liêu Hinh bọn họ cũng càng có khuynh hướng một nhà một bộ, tốt nhất vẫn là cùng tầng lầu, đã bảo Lưu lại riêng tư lại có thể tiếp tục cho nhau chiêu ứng. Liêu Hinh hỏi, vậy ngươi cảm thấy đại khái cái gì trình độ dọn mài nhăn thích? Tiêu hề, ý nghĩ của ta là, nếu là lầu hai bị tuyết yêm, nên chuẩn bị đi lên. Tưởng trụ thoải mái, hố lửa không thể thiếu. Hiện tại tài liệu không địa phương tìm, chỉ có thể đem trong nhà hủy đi dọn qua đi một lần nữa xây, phía trước phía sau nếu không không bao lâu gian. Bất quá tại đây phía trước, ta muốn đi cái kia tiểu khu nhìn xem hoàn cảnh thích không thích hợp. Liêu Hinh gật đầu, làm lao lý cùng ngươi một khối đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu hề, vậy ngày mai đi. ngày hôm sau, giữa trưa ấm áp thời điểm, tiểu hề cùng Lý Thế Phong đi bộ đi trước cái kia tiểu khu. Cái này tiểu khu hộ gia đình cũng không nhiều lắm. Không ra không ít phòng ở rất nhiều phòng ở đều có bị hư hao dấu vết, bên trong có thể thiêu đốt một chất gia cụ đều biến mất vô tung. Lục tử khiên phòng ở còn bảo tồn hoàn hảo, ít nhiều thang lầu gian kia đạo cửa chống trộm, hai thang bốn hộ cách cục, còn dư lại hai hộ nhân ra ở, không hai hộ nhân ra. Lưu lại kia hai nhà điều kiện tạm được, cũng là vì chào hỏi qua, này hai căn hộ không có bị phá hư. Bởi vì có môn, tiêu hề cùng Lý Thế Phong cũng liền chưa tiến vào xem, chỉ ở cửa nhìn thoáng qua. lại đi dưới lầu trống trải không người tầng lầu nhìn hạ đại khái cách cục, loại này lâu, giống nhau lầu trên lầu dưới cách cục tạm được. Cách cục còn hành, diện tích cũng đúng, loại điểm đồ vật dư giả. Lý Thế Phong cười, đương nhiên cùng hiện tại phòng ở khẳng định là không đến so. Tiêu hề, mọi thứ đều tốt phòng ở thuộc về khả ngộ bất khả cầu sự tình. Nhà của chúng ta còn hảo, là thuê phòng ở, nhà các ngươi hoa đại đại giới mua tới, mới ở hơn 2 năm, thật muốn là dọn, kia mới đáng tiếc. Kỳ thật không có gì đáng tiếc. Ít nhất mấy năm nay nhiều thời giờ trụ đến thái thái bình bình, nếu là thuê phòng ở, không chuẩn cũng giống Lý Thế Phong bọn họ dường như, bị chủ nhà quấy rầy Ít nhất ở điểm này, bọn họ chủ kiên định, đó chính là tiền nào của nấy. Đương nhiên, lời này nói ra liền quá nhận người hận, tiêu hề chỉ nói, không có biện pháp sự tình. Lý Thế Phong dầm chân một cái xua tan hẳn ý, chỉ mong này tuyết đừng quá khoa trường, hơn 10 mét cao tuyết, có điểm thái quá đi. Tiêu hề buồn bã nói, phía trước khí hậu còn bình thường thời điểm. Cao vĩ độ khu vực, một năm tuyết rơi lượng hơn 10 mét đều là thường có sự tình. Hiện tại, chính là mấy chục mét hậu, ta đều cảm thấy có khả năng. Lý thế phong trầm mặc vài giây, mắng một câu thô tục còn có để người sống. Nỗ lực sống sót đi. Nhìn một vòng hoàn cảnh, đại khái trong lòng hiểu rõ, hai người liền đi trở về. Tuyết vẫn luôn tại hạ, đình ngừng lại nghỉ, trên mặt đất tuyết từ xóa tung chậm rãi biến thành băng tinh, lại bị mềm mại tân tuyết bao trùm, lại vô thanh vô tức biến thành băng tinh. Mắt thấy tuyết tích đến trên ban công, lầu một hộ gia đình bất đắc dĩ mà chuyển nhà. Trong tòa nhà này tuy rằng có không ít phòng trống, nhưng là bị đạp hư không ra gì, vô pháp trụ người, lầu một hai nhà hộ gia đình chỉ có thể dọn đến địa phương khác. Ra ra vào vào, bận việc vài thiên tài dọn xong. Thật vất vả chuẩn bị cho tốt tấm giường đất, gõ dọn đi, còn phải một lần nữa làm lên, quá lăn lộn người. Liêu Hinh nhìn đều cảm thấy mệt, phòng trừng lập tức liền phải đến phiên chúng ta. Tiêu hề, trốn không được, dựa theo nhất quán liệu tính. Này tuyết không dễ dàng như vậy đình. Liêu Hinh sắc mặt nhăn nhó hạ, chúng ta đây đến trước tiên đi đem lui phòng sự tình cùng chủ nhà nói, lập tức liền phải giao này một năm tiền thuê nhà.